Tiêu Thịnh Duệ khẽ miệng một trọn, tâm tình nháy mắt biến hảo, vòng qua bàn, đứng ở ghế dựa bên cạnh, đem trên cùng một trương giấy cầm lên. Chỉ thấy trên giấy mặt họa hoành tuyến dựng tuyến, đan chéo thành một đám ô vuông, sau đó lại dùng bất đồng nhan sắc đem ô vuông nhuộm màu, đồng thời ở một bên đánh dấu ra mỗi cái nhan sắc sở đại biểu hàng nghĩa. Khoai lang, khoai tây, đậu nành. Tiêu Thịnh Duệ nhẹ giọng niệm ra trong đó mấy cái tên, nhíu mày, khó hiểu hỏi: Nha đầu, đây là cái gì? Trông trọt ý tứ. Ân. Tuyết trắng chỉ tới kịp thân một tiếng, không nói thêm nữa khác. Tiêu thịnh Duệ nhướng mày nhìn về phía tuyết trắng, lúc này mới nhìn đến tuyết trắng đang cúi đầu ăn đến vui vẻ, một chương cái miệng nhỏ bị tắc đến tràn đầy, cực kỳ giống ăn cái gì sóc con, thuật nhìn rất là đáng yêu. Ăn chậm một chút, ta sẽ không cùng ngươi đoạn. Tiêu thịnh Duệ nhìn tuyết trắng quá mức đáng yêu, tùy tay buông xuống trong tay giấy. Một lần nữa đi đến tuyết trắng trước mặt, nhẹ nhàng vì nàng lau khỏe miệng mảnh vụn. Tuyết trắng trắng tiêu thịnh duệ liếc mắt một cái, bưng chén trà uống một ngụm, rốt cuộc đem trong miệng điểm tâm thuận tới rồi trong bụng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tức giận đoán trách nói, đều tại ngươi, vốn dĩ ta không đói bụng, ai làm ngươi đưa ăn uống lại đây. Vừa thấy đến chúng nó, ta mới phát hiện ta đói lả. Hảo tâm đưa ăn uống lại đây, lại trái lại bị đoán trách thượng, tiêu thịnh duệ bất đắc dĩ cười cười. Chủ động xin khoan dung. Trưng 875 ta chỉ nghĩ biểu đạt một chút cảm tạ. Hai người khi nói chuyện, tuyết trắng không chỉ có xúc khẩu, rửa tay xong, thậm chí còn từ trong không gian sách xuyến quả nho ra tới. Tả hữu người nam nhân này đã không chỉ là biết chính mình bí mật đơn giản như vậy, thậm chí còn đi qua không gian, cho nên ở trước mặt hắn, tuyết trắng cũng liền tác tính đi nổi lên bất chấp tất cả con đường. Đối mặt này đột nhiên xuất hiện quả nho. Tiêu Thịnh Duệ đã nửa điểm kinh ngạc cảm giác đều không có, thậm chí còn phi thường tự nhiên duỗi tay méo một cái lại đây. Cùng ta nói nói, ngươi viết mấy thứ này đều là cái gì? Tiêu Thịnh Duệ sách đem ghế dựa đặt ở tuyết trắng bên người vị trí, hai người liền như vậy sóng vai ngồi ở cùng nhau. Tuyết trắng đang ở sửa sang lại chính mình vừa mới viết vài thứ kia, cũng không chú ý tới Tiêu Thịnh Duệ ngồi ở bên người có cái gì không thích hợp nhỉ? nghe hắn hỏi, liền nói. Chính là biên thành bên ngoài kia phiến thổ địa A Người không phải đáp ứng ta sẽ giúp ta đem kia phiến thổ địa thu phục sao liền như vậy tin tưởng biên thành bên ngoài thổ địa toàn bộ bị thu phục trở về Tiêu thịnh duệ hơi hơi nhúng mày Đối với tuyết trắng tín nhiệm biểu hiện đến có vài phần ngoài ý muốn Tuyết trắng gật gật đầu Cầm lấy bút than tới ở dùng biên thành hai chữ đại biểu thành trì bên ngoài vẽ một vòng tròn Điểm điểm vòng Nói Nơi này Sẽ là biên thành một lần nữa phát triển lên khởi điểm Mà những cái đó man di sở dĩ lập đi lặp lại nhiều lần xâm phạm biên thành kỳ thật sở đồ đồ vật rất đơn giản Đơn giản chính là đồ ăn cùng nữ người Nếu đổi thành là khác nữ người ta nói ra loại này lời nói Tiêu thịnh duệ khẳng định sẽ lập tức đen mặt Nhưng loại này lời nói nếu là từ bên người cái này tiểu nha đầu trong miệng nói ra Tiêu thịnh duệ liền cảm thấy đặc biệt Bình tĩnh Tiếp tục nói Tiêu Thịnh Duệ nhéo viên quả nho, vừa muốn đưa đến chính mình bên miệng, nhưng động tác một đốn, đột nhiên lại biến thành đưa đến Tuyết Trắng bên miệng. Tuyết Trắng ngẩn ra, vừa muốn cự tuyệt, lại nghe Tiêu Thịnh Duệ còn nói thêm, đồ ăn cùng nữ người cũng không phải là tùy tiện đều có thể thỏa mãn cho bọn hắn, một khi bọn họ không thỏa mãn với chúng ta cung cấp cho bọn hắn đồ ăn cùng nữ người, kia lại nên làm cái gì bây giờ? Nghe được lời này, Tuyết Trắng cũng không rảnh lo cự tuyệt quả nho, vừa muốn há mồm Đã bị đối phương đem quả nho nhét vào trong miệng, đồng thời còn có một câu khinh phiêu phiêu ăn xong rồi lại nói. Tuy rằng cảm thấy quái quái, nhưng tuyết trắng vẫn là ngoan ngoãn nuốt xuống quả nho, lúc này mới điểm khoai tây, khoai lang, đậu nành nói, này đó chính là lương thực, mà có này đó lương thực, có cũng đủ đến làm cho bọn họ có thể lựa chọn an ổn xuống dưới, mà không hề là du mục sinh hoạt sau. nữ người tự nhiên mà vậy cũng liền sẽ nhiều. Ân nữ người cũng có thể dùng trồng trọt phương thức trồng ra. Tiêu Thịnh Duệ đột nhiên có loại chảo không được tuyết trắng trong giọng nói trọng điểm cảm giác. Tuyết trắng mắt trợn trắng, tức giận ăn luôn vừa mới đưa đến bên miệng quả nho, lúc này mới phản bát nói, nhà ngươi nữ người là từ trong đất trồng ra à? Chính là ngươi vừa mới nói. Tiêu Thịnh Duệ khó hiểu bộ dáng làm tuyết trắng lại mắt trợn trắng, lương thực, lương thực, ta nói chính là lương thực. Ngươi ngẫm lại. Một chỗ ba cánh chỉ cần ăn uống không lo, tiểu nhật tử qua đến cũng rực rỡ, như vậy địa phương nam tử muốn làm ai, chẳng lẽ còn là cái gì việc khó sao? Lời này làm Tiêu Thịnh Duệ có chút dở khóc dở cười, Tuyết Nhi, ngươi có phải hay không đã quên, Thảo Nguyên khu vực mùa hè còn mưa rất nhiều, mà mùa đông lại khổ hàn thật sự, như vậy địa phương, cái dạng gì nữ tử nguyện ý gả qua đi? Ngươi nhưng đánh đổ đi. Cái gì gọi là cái dạng gì nữ tử nguyện ý gả qua đi? Ngươi có phải hay không không đi qua thai khu xem qua? Ngươi có phải hay không không thấy được quá những cái đó gặm vào cây, An đất quan âm dân chạy nạn nhóm? Ngươi muốn thật xem qua, ngươi thật hẳn là hỏi một chút, nếu cho bọn hắn một điều kiện tuy rằng khổ điểm nhi, nhưng là lại có thể ăn no địa phương, bọn họ hay không nguyện ý qua đi. Ngươi là nói, đem nạn dân đưa đến Thảo Nguyên đi lên. Tiêu thịnh duệ ánh mắt sáng lên, hắn thật sự chưa từng nghĩ tới loại này biện pháp. Mà hiện tại chợt vừa nghe này biện pháp, thế nhưng có loại bừng tỉnh rộng rãi cảm giác. Tuyết trắng nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, chỉ chỉ quả nho, tiêu thịnh duệ đưa tới một cái sau ăn xong, lúc này mới tiếp tục nói, cái này kêu nam dân bắc điều, tuy rằng thời gian thượng khả năng yêu cầu đến lâu rồi chút, nhưng là đối với dân chạy nạn tới giảng, này lại là điều có thể sống sót đừng ra. Chẳng qua ở làm này đó tiên đề là muốn cho thảo nguyên người trên tin tưởng vững chắc bọn họ nhật tử có thể qua đến an ổn, mà không hề là phía trước như vậy du đãng. Tuyết Nhi, đối với thành công hoàn thành việc này nắm chắc, ngươi có vài phần. Tiêu Thịnh Duệ ánh mắt thâm thúy nhìn Tuyết Trắng, ngôn ngữ gian nghiêm túc là chính hắn đều chưa từng chú ý tới. Mà Tuyết Trắng cũng không chú ý tới điểm này, nàng trong đầu giờ phút này cũng là ở tính toán chuyện này có thể thành công mở rộng được không tính. Trầm tư một hồi lâu, Tuyết Trắng lúc này mới trên giấy viết xuống một cái phi thường bảo thủ con số 50. Đây là Tiêu Thịnh Duệ vừa thấy kia một cái ngoắc ngoắc, một vòng tròn, không khỏi ngây ngẩn cả người. Tuyết Trắng cả kinh, lúc này mới ý thức được nàng theo bản năng viết ra tới thế nhưng là con số ả dậm, đang muốn hoa rớt chúng nó, lại nghe Tiêu Thịnh Duệ đột nhiên thấp giọng hỏi nói: "Tuyết Nhi, ngươi có phải hay không còn có việc gặn không, có nói cho ta." "Không, không có ạ." Tuyết Trắng lôi kéo khỏe miệng xấu hổ cười cười, sau đó nhanh hơn trong tay động tác, đem cái kia 50 hoa rớt, một lần nữa viết xuống 50 này hai chữ. Nhưng nhìn nhìn hai chữ, Tuyết Trắng lại cảm thấy không thích hợp nhì, vội vàng lại hoa rớt, một lần nữa viết thượng 5 thành. Sợ tiêu thịnh duệ lại truy vấn về 50 vấn đề, Tuyết Trắng lập tức tiếp tục vừa mới vấn đề, ta nắm chắc là 5 thành, bất quá chỉ cần triều đình thao làm thích đáng. Bảy thành tám phần cũng không phải không có khả năng sự. Chuyện này, ngươi nhưng cùng người khác nhắc tới quá. Tiêu thịnh duệ lực chú ý lại lần nữa bị nam dân bắt điều sự tình hấp dẫn. Đến nôi tuyết trắng mặt khác bí mật, tiêu thịnh duệ tin tưởng vững chắc là có, bất quá hắn cũng không vội với nhất thời lộng rõ ràng. Còn không có. Tuyết trắng lắc đầu, mày theo bản năng nhăn lại, chuyện này tuy rằng thoạt nhìn không có gì ghê gớm, nhưng nếu thật sự bị người có tâm thấy được, có bảo toàn sẽ không nháo ra cái gì khác loạn từ tới nay cũng chính là ngươi ở chỗ này ta mới nghĩ sửa sang lại ra tới cho ngươi xem nếu không ta là tuyệt đối sẽ không biết ra tới cũng chính là ngươi ở chỗ này ta mới nghĩ sửa sang lại ra tới cho ngươi xem lời này vừa nghe ở tiêu thịnh duệ lô thai lập tức làm vị này tiểu hầu gia tâm tình rất tốt duỗi tay trực tiếp ôm trầm tuyết trắng bả vai khiến cho hai người biến thành mặt đối mặt tuyết nhi ngươi Ngoà tào, Tiêu Thịnh Duệ, ngươi lại muốn ăn ta đậu hủ có phải hay không? Tuyết trắng bị này nhất cử động hoảng sợ, sau khi lấy lại tinh thần, cái thứ nhất phản ứng chính là đẩy ra Tiêu Thịnh Duệ. Vừa mới mới muốn nói ra tới cảm tạ cùng biểu hiện ra ngoài thâm tình, cứ như vậy bị Tuyết Trắng đẩy, cấp suy đoán. Nhìn như vậy khó hiểu phong tình tiểu nha đầu, Tiêu Thịnh Duệ rất là bất đắc dĩ, lắc đầu, đành phải nói, Tuyết Nhi, ta chỉ là tưởng biểu đạt một chút ta cảm tạ mà thôi. Tấu chương song, bờ cờ 5, chương 876 cho người trừng phạt. Nhìn tiêu thịnh duệ kia lại là bất đắc dĩ lại là vô tội ánh mắt, tuyết trắng thiếu chút nữa liền tin tưởng chính mình vừa mới là thật sự hiểu lầm hắn. Bất quá có quá nhiều tiền lệ, hiện giờ tiêu thịnh duệ ở tuyết trắng nơi này, hiển nhiên đã là kẻ tái phạm giống nhau tồn tại. Mà như vậy vừa thấy, tuyết trắng cũng mới ý thức được này, nam nhân cư nhiên liền ngồi ở chính mình bên người. Nếu không phải chính mình vừa mới phản ứng kịp thời, loe đến mau, phỏng chừng lúc này lại phải bị trộm hương thành công. Ý thức được điểm này sau, tuyết trắng sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới, chỉ vào cái bàn đối diện phương hương nói, đi ra ngoài, hoặc là, ngồi vào đối diện đi. Tuyết Nhi tiêu thịnh duệ vô tội nhìn tuyết trắng, mục đích thực rõ ràng, hắn mới không cần đi ra ngoài, càng thêm không cần ngồi ở đối diện vị trí. Hai người liền như vậy dựa gần ngồi, thật tốt a. Bất quá tuyết trắng lại không có nửa điểm mềm lòng ý tứ, nhị tuyển một, bằng không phòng vệ ngươi, ta đi ra ngoài. Thấy tuyết trắng là tới nghiêm túc, không có nửa điểm có thể đánh thương lượng đường sống, tiêu thịnh duệ lập tức từ bỏ phía trước kiên trì, lập tức cầm chính mình ghế dựa ngồi ở tuyết trắng đối diện vị trí. Nói giỡn, đại trưởng phu co được gián được, còn không phải là ngồi ở đối diện sao. Ngồi ở đối diện càng tốt, có thể xem đến càng thêm rõ ràng cẩn thận. Nhìn Tiêu Thịnh Duệ dễ nói chuyện như vậy dọn ghế dựa ngồi ở đối diện, Tuyết Trắng ngược lại có loại nói không nên lời quỷ dị cảm tới. Thằng đến Tiêu Thịnh Duệ ở đối diện ngồi ổn, còn duỗi tay nhéo viên quả nho ăn, thật sự không có nửa điểm khó xử khó chịu bộ dáng. Tuyết Trắng ngẩn người, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói chút cái gì. Mà Tiêu Thịnh Duệ ở ăn một cái quả nho sau, mới chú ý tới Tuyết Trắng đang xem chính mình, không khỏi nhướng mày, hỏi: "Như thế nào?" Muốn cho ta huy người ăn quả nho. Phi, ai muốn ngươi huy? Tuyết trắng lập tức thưởng cái đại bạch mắt qua đi, sau đó cúi đầu, nương cái này động tác tới che giấu chính mình xấu hổ. Tiêu Thịnh Duệ cười cười, quên đương nhìn không ra cái này tiểu nha đầu xấu hổ, mà là chủ động tiếp tục bắt đầu rồi phía trước đề tài. Hai người liền như vậy ngươi hỏi ta đáp, ta nói ngươi nghe, liền nước trà cũng trước đều Tuyết Trắng phiên tay liền từ trong không gian lấy ra các loại trái cây tới, còn có nước trong, tuy nói không phải nước trà, cũng không ấm áp, nhưng uống lại phá lệ thoải mái. Thang đến cửa phòng bị người gõ vang, Tuyết Trắng cùng Tiêu Thịnh Duệ lúc này mới dừng từng người trong tay sửa sang lại công tác. Tiến bảo, Tuyết Trắng ứng thanh, cửa phòng liền bị người đẩy ra. Tỷ tỷ, Quách Đại ca, nãi nãi làm ta lại đây kêu các ngươi ăn cơm sáng. Bạch Vũ thăm đầu nhìn về phía trong phòng. Giòn sinh nói, An cơm sáng. Tuyết trắng cùng Tiêu Thịnh Duệ đều là sửng sốt, hai người đồng thời hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại, lúc này mới phát hiện ngoài cửa sổ sắt trời đã đại lượng. Bất chi bất giác thế nhưng đi qua một đêm, Tiêu Thịnh Duệ nhịn không được lắc đầu cười khẽ ra tiếng tới. Tuyết trắng khỏe miệng chiều chiều, cũng có một loại không tưởng được cảm giác. Vũ Nhi, nói cho nãy nãy, ta và ngươi tỉ tỉ rửa mặt một phen liền qua đi, làm đại gia không cần chờ. Tiêu Thịnh Duệ cười công đạo hạ, bạch vũ được lời nói, liền lập tức đóng cửa rời đi. Thang đến cửa phòng lại lần nữa bị đóng lại, Tuyết Trắng mới hậu chi hậu giác ý thức được có chỗ nào không quá thích hợp nhì. Tiêu Thịnh Duệ, ngươi lại cho ta đào hố. Tuyết Trắng giận trừng mắt Tiêu Thịnh Duệ. Tiêu Thịnh Duệ lại nhún nhốn vai, một bộ thực không sao cả trạng thái. Tuyết Nhi, chúng ta chi gian không tồn tại đào hố không đào hố. Đúng rồi, canh giờ thật sự không còn sớm. Ăn qua cơm sáng ngươi liền nghỉ ngươi hạ, ta làm khanh vân mang ta đi lên núi nhìn xem. Ngươi lên núi làm gì? Tuyết trắng vừa nghe liền ngây ngẩn cả người, khó hiểu nhìn Tiêu Thịnh Duệ, ngươi muốn đi phao suối nước nóng. Suối nước nóng không nóng nảy phao. Tiêu Thịnh Duệ mỉm cười nhìn Tuyết Trắng, người nào đó đáp ứng rồi lê tiên sinh dược liệu sự, lúc này sợ là lo liệu không hết, ta tổng muốn lên núi nhìn xem địa phương nào có dược liệu, nắm chặt làm người đảo thải mới là thật sự. Nha, tuyết trắng một tiếng kinh hô, ta như thế nào đem chuyện này cấp đã quên. Đáng chết, đáng chết. Tuyết trắng đêm qua cùng Tiêu Thịnh Duệ thảo luận chuyện khác quá đầu nhập vào, kết quả lại đem dược liệu sự quên đến sạch sẽ, nháy mắt ảo não đến chỉ chụp chính mình đầu. Tiêu Thịnh Duệ vội vàng cầm tuyết trắng tay, lại là bất đắc dĩ lại là đau lòng nói, đừng đánh, vốn là không thông minh, lại đánh đã có thể hoàn toàn tròn váng. Đi, tuyết trắng mắt trợ trắng. Ngươi nếu nghĩ chuyện này, vì cái gì không còn sớm điểm nhắc nhở ta. Hiện tại nhắc nhở ta, này không phải rõ ràng làm ta lo liệu không hết quá nhiều việc sao. Nhìn tuyết trắng rất có một bộ tất cả đều trách người tư thế, tiêu thịnh duệ bật cười ra tiếng tới, vội gật đầu đáp, là là là, là ta sai rồi, ta nên đêm qua nhắc nhở ngươi. Thấy tiêu thịnh duệ trực tiếp đem cái này nổi bồi xuống dưới, tuyết trắng ngược lại có chút không biết nên như thế nào tiếp tục trách cứ đối phương, nghĩ nghĩ. Tuyết Trắng đối tiêu thịnh rồi nói, nếu ngươi cũng biết là ngươi sai rồi, như vậy, ta liền trừng phạt ngươi đem sở hữu sự tình đều gánh vác xuống dưới. Ân, Có ý tứ gì? Tuyết Trắng tặc tặc cười, ta hiện tại đi trên núi làm chuẩn bị, chờ ăn cơm xong, ngươi khiến cho ta nhị thuốc tam thuốc, còn có những người khác đi trên núi bí mật của ta căn cứ đi bối dược liệu. Đến nỗi dược liệu là như thế nào tới? Đương nhiên chính là ngươi vị này quách đại ca không có việc gì thời điểm ở trên núi đảo. Ta đảo. Tiêu thịnh duệ ngẩn ra, ngay sau đó phản ứng lại đây. Đúng rồi, ngươi có dược liệu. Ân hừ Tuyết trắng hừ một tiếng, đứng dậy đi đến chậu nước biên rửa rửa tay. Chuyện này liền như vậy định rồi. Quay đầu lại ta nhị thúc tam thúc bọn họ nếu là hỏi dược liệu ở nơi nào. Ngươi chỉ lo nói ở gửi lương thực địa phương là được. Hiện tại ta muốn nghỉ ngơi. Ngươi cũng không thể làm người tiến ta này phòng tìm ta, minh mặc đi. Nhìn tuyết trắng một bên nói, một bên mở cửa đi ra ngoài bộ dáng. tiêu thịnh Duệ rỡ khóc rỡ cười, rồi lại không có biện pháp nói cự tuyệt, chỉ có thể đi theo tuyết trắng cùng nhau ra phòng. Chẳng qua một người là hướng tới cửa sau đi, một cái còn lại là hướng tới phía trước phòng khách đi đến. Từ hậu viện rời đi ra, tuyết trắng có thể nói là một đường chạy như bay tới rồi chân núi, sau đó dẫm lên kinh công. Nửa hạ không ngừng nghỉ thẳng đến trên núi bí mật căn cứ mà đi. Tuyết trắng trong nhà, những người khác chưa thấy được tuyết trắng, lại chỉ có thấy Tiêu Thịnh Duệ, không khỏi đều có chút ngoài ý muốn. Tuyết Nhi hôm qua buổi tối cùng ta nói sự tình nói được mệt mỏi, sáng sớm liền nằm xuống nghỉ ngơi, không ngủ tỉnh phía trước, người khác không cần đi quấy rầy. Tiêu Thịnh Duệ bình tĩnh cầm lấy chiếc đũa tới, lại đặc biệt đối Bạch Vũ cùng liếu Nghị Khang phân phó nói: Hôm nay các người ba cái cùng ra ra ngoại ngoại ở nhà giữ nhà, thiết không thể quấy dày tỉ tỉ nghỉ ngơi, biết không? Đã biết. Bạch Vũ cùng Liễu Nghị Khang, cùng với ngồi ở Liễu Nghị Khang bên người Bạch Cương động tác nhất trí gật đầu đồng ý. Bọn họ đối vị này quách đại ca chính là sùng bái thật sự, tự nhiên là nói cái gì nghe cái gì, hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không thích hợp nhi. Ngược lại là những người khác ngần người, Âu Dương đến càng là trực tiếp hỏi. Như thế nào hôm nay là chúng ta hai vợ chồng già mang theo bọn nhỏ giữ nhà, các ngươi đều phải đi ra ngoài sao? Chương 877 bỏ thêm liêu. Ân. Tiêu Thịnh Duệ nuốt xuống một ngụm cháo sau nói, hôm nay đại gia đến vất vả chút, đem sơn gửi Thảo Dược khuôn vác xuống dưới. Nhắc tới Thảo Dược, mọi người đều nhớ tới ngày hôm qua vội vàng mà đến Lê Thụy. Đây là chính sự, các ngươi ăn cơm xong sơn đi thôi. Âu Dương đến là biết chuyện này cho nên lúc này tự nhiên là phá lệ duy trì chúng ta này hai thanh lão xương cốt cũng làm không được khác giữ nhà nấu cơm vẫn là có thể khanh nguyệt lưu lại tiêu thịnh duệ nhìn thoáng qua đứng ở một bên khanh nguyệt trong nhà còn có người yêu cầu chiếu cố khanh nguyệt lưu lại mặt khác nếu có người tới nói toàn bộ cử tri ngoài cửa tuyệt đối không thể quấy rầy tuyết nhi nghỉ ngơi biết không là nô tỳ nhớ kỹ khanh nguyệt lập tức gật đầu đồng ý Những người khác tự nhiên đối như vậy phân phó không có bất luận cái gì dị nghị, chỉ là tôn thị cùng lưu thị nhịn không được dặn do một chút chăm sóc trong nhà em bé. Bởi vì muốn sơn quan hệ, mọi người ăn cơm tốc độ đều để đề cao rất nhiều. Nào từng tưởng sắp ăn xong thời điểm, Bạch Cương lại nói nói, quách đại ca, ta cũng có sức lực, làm ta cũng đi theo sơn bối dược liệu đi. Có Bạch Cương mở đầu, Bạch Vũ cùng liễu Nghị Khang cũng là một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Không cần các ngươi ở nhà giúp đỡ khanh nguyệt còn có ra già nãi nãi nhìn các đệ đệ muội muội tiêu thịnh duệ lắc đầu gia yêu cầu chăm sóc người rất nhiều còn có tiểu trái cây bọn họ cũng nên đi theo luyện quyền các ngươi ba cái là học quá cũng muốn hảo hảo giáo những người khác biết không kia vậy được rồi bạch cương đối với chính mình không thể sơn hỗ trợ việc nhiều ít có chút mất mát bất quá vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới nhìn tiêu thịnh duệ như vậy hiền lành đối bạch cương nói chuyện Âu Dương đến cùng Âu Dương quý thị nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn ra đối phương trong mắt khiếp sợ ngoài ý muốn, lại cũng đều ăn ý cái gì cũng chưa nói ra. Đến nỗi khanh nguyệt cùng khanh vân cũng là như thế. Như thế hòa ái dễ gần tiểu hầu gia, thật sự là quá là người. Cảm giác kinh tủng. Nhưng kinh tủng cũng chỉ có Âu Dương vợ chồng cùng hai cái nha hoàn mà thôi, đến nỗi những người khác còn lại là nên thế nào thế nào, hoàn toàn không cảm thấy có chỗ nào không thích hợp nhi. Thẳng đến đoàn người xuất phát phía trước, Khanh Vân tìm được rồi Khanh Nguyệt, thấp giọng dặn dò nói, thấm đồng kia phòng ngươi nhìn, kỹ điểm nhi, đừng làm cho nàng nhếu cô nương nghỉ ngơi. Khanh Nguyệt gật gật đầu, tiến đến Khanh Vân bên tai nói, sớm đưa vào đi cháo là bỏ thêm liều bảo đảm làm nàng một ngủ ngủ đến trời tối, yên tâm đi, kinh không đến cô nương. Hành, nếu là cô nương đã tỉnh, cũng đừng nóng vội nói chuyện này, ta lo lắng cô nương sẽ mềm lòng. Cho nên vẫn là chờ chúng ta sau khi trở về rồi nói sau. Khanh Vân nhắc tới chúng ta khi, tầm mắt hướng tới tiêu thịnh Duệ phương hướng nhìn thoáng qua, ý tứ rất là rõ ràng. Ta minh bạch, yên tâm, cô nương nếu là tỉnh hỏi, ta nói thấm đồng là đi theo các ngươi đi ra ngoài, không ở nhà. Nghe được Khanh Nguyệt nói như vậy, Khanh Vân lúc này mới gật gật đầu, tiêu thành, ta đi trước. Nhìn theo mọi người từ cửa sau rời đi, Khanh Nguyệt đem đại môn cẩn thận rơi xuống cánh cửa. Lúc này mới trở lại tiền viện đại giả trẻ vài người trở lại tiền viện sau Âu Dương Quý Thị đi theo Khanh Nguyệt đi phòng bếp Nhìn nàng soát chén khi mới hỏi nói Khanh Nguyệt à Ngươi vừa mới cùng Khanh Vân ở kia lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói cái gì đâu Chẳng lẽ là ở lo lắng thấm đồng cái kia nha đầu không thành Thật sự cái gì đều không thể gạt được lão phu nhân ngại Khanh Nguyệt cười cười Nô tỳ cùng Khanh Vân thương lượng Hôm nay không cho cô nương biết thấm đồng sự quay đầu lại chờ về đến nhà an ổn chút mới để cũng miệng cho làm cô nương phân thần ân các ngươi hai cái an bài thật sự đối thấm đồng kia nha đầu sự thật sự đến tuyển cái an ổn thời điểm làm tuyết nhí hảo hảo nhìn xem xử lý như thế nào mới là Âu Dương quý thị nói gật gật đầu được rồi ngươi vội đi ta đi xem Bích Thúy đi là lão phu nhân Bích Thúy sớm lại uống lên an thần chén thuốc đánh giá hôm nay còn sẽ tiếp tục ngủ Kha Nghiên nói Hôm nay mọi người đều không ở nhà, sợ Bích Thúy xảy ra vấn đề chúng ta an ổn không được nàng, cho nên uy an thần chén thuốc, miễn cho ra cái gì sai lầm. Đã biết, Âu Dương Quý Thị xua xua tay, rời đi phòng bếp. Bích Thúy từ khi thứ xảy ra chuyện lúc sau, cả người đều là hôn hôn trầm trầm, khi thì còn sẽ điên rồi giống nhau la to. Khanh Vân cùng Lê Thụy đều nhìn qua, xác định người này thân thể là không thành vấn đề, chỉ là kích thích tới rồi đầu óc. Một chốc sợ là rất khó khỏi hẳn. Ngày thường người trong nhà nhiều thời điểm, cũng sẽ phóng nàng ra tới hít thở không khí, nhưng hôm nay ít người, đặc biệt hài tử chiếm đa số, thật sự không thích hợp lại làm nàng ra tới, cho nên chỉ có thể là huy an thần chén thuốc, làm nàng ngủ. Tưởng tượng đến Bích Thúy trải qua, Âu Dương Quý Thị đau lòng đến không được, cho nên mỗi ngày đều sẽ qua đi xem nàng trong chốc lát, trò chuyện, hoặc là chỉ là an tĩnh ngồi. Âu Dương đến mang theo ba cái hài tử đọc sách viết chữ. Âu Dương Quý Thị nhìn mắt Bích Thúy sau, thấy nàng ngủ đến an ổn, liền đi nhị phòng nhà ở. Tam phòng gia tiểu gia hỏa cũng bị đặt ở nhị phòng trong phòng, đảo Cung Vương tiện chăm sóc. ở nhà mặt bận việc này đó thời điểm, Tuyết Trắng đã ở Sơn bí mật căn cứ kho hàng vội cái khí thế ngất trời. trong không gian dược liệu chữ hàng toàn bộ đều bị đem ra đặt ở kho hàng, đôi hơn phân nửa kho hàng, Tuyết Trắng cũng không kịp lau mồ hôi lại đem trong không gian tổn cải trắng cùng củ cải khoai tây lấy ra tới chút, đối phương ở kho hàng trong một góc. Bởi vì kho hàng tràn ngập nồng đậm dược vị, cho nên không nhìn kỹ nói, nhưng thật ra rất khó phát hiện trong một góc chất đống này đó rau xanh. Bận việc xong rồi này đó, Tuyết Trắng không đợi ra kho hàng, trong đầu truyền đến Bạch Liệt Thanh Âm. "Chủ nhân, ngươi tới sân a?" "Bạch Liệt, ngươi cư nhiên còn dám chủ động liên hệ ta?" Tuyết Trắng vừa nghe Bạch Liệt Thanh Âm, Lập tức giận sôi máu. Bạch liệt cười cười, cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại tiếp đón tuyết trắng hiện thân. Chủ nhân, ngươi vẫn là lập tức ra tới một chút đi. Ta có việc muốn nói trò cho, cho ngươi. Hôm nay ngươi nếu là lại không sơn, ta tính toán hôm nay vãn đi nhà các ngươi tìm ngươi. Vừa nghe bạch liệt nói như vậy, tuyết trắng trong lòng nổi lên nghi hoặc. Bạch liệt cũng không phải là cái loại này sẽ tùy tiện xuống núi lang, nếu nó chủ động thu xếp xuống núi kia thuyết minh là thật sự có việc. Ngươi chờ, ta thu thập một chút qua đi. Tuyết trắng một bên hồi phục bạch liệt, một bên ra kho hàng, đem kho môn cẩn thận quan hảo sau, cũng xuống dốc hóa, liền dấm lên khinh công từ một bên tường viện rời đi. Từ tiến vào đến đi ra ngoài, tuyết trắng cơ hồ cũng chưa như thế nào chạm qua mặt đất, càng thêm không có chạm qua đại môn. Theo bạch liệt phương hướng một đường tìm đi, tuyết trắng thực mau cùng bạch liệt cùng với dã lang đàn chạm vào mặt. Mới vừa một chạm mặt, giã lang đàn giã lang nhóm liền lập tức vây quanh tới, kia phò ánh mắt nóng bỏng bộ dáng, thật sự làm tuyết trắng có một loại dưỡng một đám hợp kỳ, mà chính mình về nhà sau, này đàn hợp kỳ cùng nhau đánh tới nên đón chính mình ảo giác. Thấu chương song. Thấu chương song. Chương 878 tiểu hầu ra là cái tiểu hỗn đàn. Đánh bại một đám hợp kỳ yêu cầu cái gì, tuyết trắng không rõ ràng lắm, bất quá nếu muốn thu phục trước mắt này đàn giã lang. Nàng nhưng thật ra rất có biện pháp. Từ trong không gian thả ra một đống trái cây sau, dã lang đàn giống như là thấy được bánh bao thịt cẩu giống nhau, trực tiếp phát tới, một đám ăn đến kêu kêu một cái vui vẻ. Bạch liệt tan tương tuy rằng so cái khác dã lang thoạt nhìn muốn văn nhã như vậy một chút, bất quá cũng vẫn là ăn ngầu nghiến, xem đến tuyết trắng đều nhịn không được có chút đói bụng. Đơn giản cầm cái quả táo ra tới, tuyết trắng một bên ăn, một bên hỏi, Bạch liệt, người kêu ta lại đây. Sẽ không cũng chỉ là vì cho các ngươi trái cây ăn đơn giản như vậy đi. Lúc này Bạch Liệt đang dùng hai chỉ chân trước gấn một chuỗi quả nho, dùng đầu lưỡi chọn quả nho viên hướng trong miệng đưa, nghe được tuyết trắng nói sau, cuốn quả nho viên động tác một đốn, giật giật cái mũi, lúc này mới nói, chủ nhân, ta ngày hôm qua đi một chuyến phủ thành kia mặt, nghe nói phủ thành phụ cận muốn thành lập một tòa ôn thần nương nương miễu. Ôn thần nương nương miễu? Tuyết trắng sửng sốt, đó là cái quỷ gì? Bạch Liệt lắc đầu, cụ thể ta cũng không phải phi thường rõ ràng. Ngươi cũng biết, ta dáng vẻ này căn bản không hảo quá dựa trước, chỉ có thể rất xa nghe. Bất quá nhưng thật ra nghe nói, nói là cho lần này cấp phủ thành tặng dược liệu thần nữ kiến miếu, còn muốn cung phụng trưởng sinh bài gì đó. Đốn hạ, Bạch Liệt còn nói thêm, chủ nhân, cái kia đưa dược liệu thần nữ chính là ngươi đi. Cái này ngươi nhưng công đức viên mãn, về sau cũng là muốn tiếp thu thế nhân hương khói. Này tin tức đối với người khác tới nói có thể là chuyện tốt, nhưng ở tuyết trắng nơi này, lại như thế nào nghe đều cảm giác quái quái. Được rồi, trừ bỏ chuyện này ngoại, còn có khác sự sao? Tuyết trắng như như mi, tổng cảm thấy bạch liệt tìm chính mình sẽ không chỉ là bởi vì như vậy một sự kiện. Bạch liệt biết miệng, lộ ra nó kia bài dày đặc bạch nhà, nếu không phải nó phát ra tới hát hát tiếng cười, tuyết trắng quả thực đều sẽ cho rằng này dã lang là muốn nết miệng ăn chính mình. Chủ nhân, nghe nói phủ thành kia mặt phải vì ôn thần nương nương nắn cái kim thân, đang ở mãn thành tuyển có thể làm ôn thần nương nương nguyên hình thiếu nữ đâu. Chủ nhân nha, dù sao kia miếu cũng là vì ngươi kiến, không bằng ngươi đi thử thử a. Tuyết trắng bị này tin tức khiếp sợ đến cũng không biết làn nên nói vô ngữ hay làn nên nói kinh tủng. Có người lập miếu không nói, thế nhưng còn muốn nắn kim thân. Hảo đi, liền tính tuyết trắng phía trước không có gì đặc biệt cảm giác. Chính là ở nghe được kim thân lúc sau, tuyết trắng vẫn là nhịn không được có điểm nói không nên lời tâm động tới. Tâm tắc, này có thể so tượng sắc nói xấu nhiều. Tuyết trắng cười hắc hắc, trong lòng không khỏi nhiều vài phần đắc ý. Chủ nhân, chủ nhân, ngươi nói cái gì tượng sắc a Bạch liệt thanh âm lại lần nữa vang lên, làm tuyết trắng đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Xấu hổ thanh thanh giọng nói, tuyết trắng ra vẻ chấn định nói, không có gì, ngươi vừa mới nói cái gì tới muốn tổng tuyển cử kim thân bộ dáng thiếu nữ đúng không? Được rồi, chuyện này ta đã biết. Ngươi còn có khác chuyện gì không? Không đúng sự thật ta liền đi trước. a, bạch liên sướng sốt, ngược lại bị tuyết trăng thái độ làm cho không hiểu ra sao. Chủ nhân, vậy ngươi rốt cuộc là đi phủ thành vẫn là không đi a? Hiện tại không xác định, quay đầu lại đi lại nói. Tuyết trăng xua xua tay, xoay người tránh ra, vừa đi còn một bên nói, không có việc gì ta đi trước. Các ngươi đi chơi đi. Quá trận ta lại qua đây cho các ngươi ăn trái cây. Chính là chủ nhân, ngươi thật sự không đi xem sao. Bạch Liệt chưa từ bỏ ý định lại hỏi một lần. Bất quá chờ đợi nó lại là tuyết trắng dấm lên khinh công rời đi thân ảnh, hoàn toàn không có muốn lý no ý tứ. Thiết, không trả lời liền không trả lời, buồn vương còn không muốn biết đâu. Bạch Liệt hừ một tiếng, xoay người đi ăn trái cây. Kết quả lần này đâu? lại chỉ có thấy trên mặt đất còn đáng thương hề hề ba lượng xuyên quả nho đến nỗi bên lăng là nửa điểm không gặp mắt nhìn dư lại ba lượng xuyên quả nho cũng muốn bị một con dã lang ngậm đi rồi bạch liệt ngao một tiếng lăng đe đột nhiên xông lên trước trực tiếp đem đối phương đâm bay đến một bên sau đó ba lượng khẩu đèm quả nho ăn ở trong miệng đồng thời còn không quên hừ hừ vài tiếng lấy này tới biểu đạt nó bất mãn thực tức giận cái khác dã lang ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi xoay người liền hướng núi sâu chạy, lăng là không một cái phản ứng bạch liệt khó chịu hử thanh. Nói giỡn, lão đại nổi giận, lại lưu lại chính là bị thu thập phần, lúc này không chạy, chẳng lẽ thật chờ bị lão đại đè lại trên mặt đất cắn xé sao? Tuy nói sẽ không thật sự bị thương đi, nhưng là bị ngậm lên một ngụm, kia cũng là rất khó chịu sự a. Càng quan trọng là, như vậy sẽ bị cái khác dã lang cười nhạo nha. Nhóm người này đã khai chỉ số thông minh Giã Lang đã biết mất mặt không mất mặt khái niệm, cũng biết ở không phải có nguy cơ tiền đề hạ, có thể coi tình huống không đi nghe lão đại mệnh lệnh. Tóm lại đối với Bạch Liệt tới nói, hiện tại Giã Lang đàn, cùng trước kia so sánh với, giống như càng thêm khó có thể quản giáo. Ai? Còn có thể có so với ta càng khổ bức lang Vương sao? Bạch Liệt ngửa mặt lên trời một tiếng khét dài, vỗ ngữ hỏi trời xanh, thuận chào con lau hạ khóe miệng quả nhỏ nước. Thở dài, thật ngọn. Lần sau nhất định chiều chủ nhân nhiều muốn mấy sâu quả nho tới ăn. Tuyết trắng mới không để ý tới bạch liệt khổ bức bất đắc dĩ. Nàng giờ phút này ở cân nhắc chính là rốt cuộc muốn hay không đi tham gia một chút ôn thần nương nương nguyên thần hải tuyển sự. Lê Thụy nhìn trên xe ngựa chất đống tràn đầy một xe dữ liệu, kinh hỉ đến cầm đều mau rơi xuống. Tuyết nhi a, người đây là từ nơi nào thải dữ liệu, này, này thật sự là quá tốt. Lê Thụy kinh hỉ dưới. Cũng đã quên kiếm kỵ, bật thốt lên liền hỏi ra khó hiểu chỗ. Cũng xác thật là đủ khó hiểu, này đó dược liệu không chỉ là lượng đại, bán tương cũng là cực hảo, cơ hồ có thể nói là không có nửa điểm tổn thương. Tuyết trắng nhướng mày, không nói chuyện, ngược lại là một bên bạch chiêm tài chủ động giải thích lên, hải, này nơi nào là tuyết nhi kia nha đầu làm cho a, Này đó đều là quách bình phía trước ở trên núi trụ thời điểm thải đến. Vừa nghe là quách bình thải. Lê Thụy lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nguyên lai like là quách bình thải, vậy khó trách. Kia Hải Tử làm việc thận trọng khéo tay, là cái hảo Hải Tử. Là, ta cùng ta nhị ca cũng là nói như vậy. Bạch Chiêm Tài cười ứng. Tuyết Trắng ở một bên nghe xong lời này, chỉ là hướng tới Tiêu Thịnh Duệ nhìn mắt, không nhiều lời lời nói, bất qua ánh mắt kia cũng đã thuyết minh hết thảy. Ngắt lấy ta lao động thành quả. Mà tiêu thịnh duệ lại chỉ là hơi hơi nhúng mày, đồng dạng dùng ánh mắt trở về tuyết trắng một câu, còn không phải bị ngươi bức. Hai người dùng ánh mắt tiến hành ngươi tới ta đi không tiếng động tranh đấu, mà một màn này dừng ở một bên đứng lưu thị cùng tôn thị trong mắt, lại biến thành ý khác. Chị em dâu hai nhìn nhau cười, cũng không nhiều nôn, cũng đã minh bạch lẫn nhau trong mắt ý tứ. Quả thật, nay tuổi trẻ vợ chồng son chi gian mắt đi mày lại, đúng là ở mặt mày đưa tình, nhưng không hảo bị người vật trần. Mà Âu Dương Quý Thị đứng ở bên cạnh nhìn, còn lại là nhiều vài phần lo lắng, lại cũng không nói thêm gì. Ai, nha nàng bảo bồi cháu gái, cũng chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn bị tiểu hầu ra cái kia tiểu hôn đản đảo đi rồi. Trưng 879 tiểu mục 3 ngày không đã trở lại. Ngươi cũng đi theo đi chấn trên. Lê Thụy rất là ngoại ý muốn nhìn tuyết trắng, thực buồn bực nha đầu này vì cái gì sẽ nói ra đi chấn trên nhìn xem. Tuyết trắng gật gật đầu, đáp. Ta đi lưu tiên phượng nhìn xem, đều vài thiên không đi qua, trong lòng có điểm không yên tâm. Lê Thụy vừa nghe Tuyết Trăng nói là muốn đi lưu tiên phượng, cũng liền không hề hoài nghi, tiếp đón thanh, đoàn người liền rời đi Tuyết Trăng ra. Tuyết Trăng muốn đi chân trên, Tiêu Thịnh Duệ tự nhiên là muốn đi theo. Bất quá suy xét đến hắn hiện tại còn không có phương tiện lộ diện, cũng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lựa chọn đái ở nhà mặt chờ Tuyết Trăng trở về. Vì thế, Tiêu Thịnh Duệ tỏ vẻ một chút nho nhỏ bất mãn. Tuyết Trắng mới không để ý tới Tiêu Thịnh Duệ bất mãn, nàng hiện tại chính là có nàng tính toán của chính mình. Đi chấn trên cũng chỉ là nhìn xem mà thôi, chân chính mục đích địa, kỳ thật là Phủ Thành. Vô luận là Phủ Thành kia mặt chữa bệnh từ thiện cùng thi cháo lều như thế nào, vẫn là ôn thần nương nương hải tuyển công tác, Tuyết Trắng cũng chưa tính toán bỏ lỡ. Một đường tới rồi chấn trên, Tuyết Trắng liền trực tiếp đi lưu tiên phường thậm chí còn để lại lời nói, nói là hôm nay buổi tối không đi theo hồi trong thôn. Lưu Tiên Phường hiện tại có người trụ, điểm này Lê Thủy vẫn là biết đến, cho nên cũng liền không đa tâm, chỉ dặn dò một phen chú ý an toàn linh tinh, liền vội vàng dược liệu xe đi huyện nhà. Cùng Lê Thủy tách ra sau tuyết trắng cũng là thật sự đi Lưu Tiên Phường, bất quá gõ nửa ngày môn, cũng không chờ đã có người mở cửa, như thế làm nàng có chút buồn bực. Đi hậu viện, lại là một trận gõ cửa, Như cũ không có nghe được nửa điểm thanh âm. Nhưng tuyết trắng lại có thể nghe được trong viện là có người, chỉ là vì cái gì không tới mở cửa, như thế làm người có chút khó hiểu. Bất quá không mở cửa cũng khó bất quá tuyết trắng, một cái khinh công, liền nhảy lên trong viện. a trong viện người hoàn toàn không nghĩ tới thế nhưng sẽ có người nhảy tường tiến vào, không khỏi bị khiếp sợ, đang muốn kêu to khi, lại nghe tuyết trắng nói, là ta. Vừa nghe là tuyết trắng thanh âm. Đang muốn thét chói thai Trần Khúc Thị đột nhiên phục hồi tinh thần lại, trưởng quài. Ân, là ta. Tuyết Trăng nói, gật gật đầu, bay thẳng đến hậu viện lầu hai phòng khách đi đến, vừa đi còn một bên phân phó nói, làm những người khác đều lại đây, ta có lời muốn hỏi một chút các ngươi. Trần Khúc Thị vẻ mặt xấu hổ, bất quá lại không có cự tuyệt, ai thanh, liền vội vàng đi tìm người khác lại đây. Không bao lâu, xa Hoàng Thị một nhà những người khác đều đi đến. Vừa thấy tuyết trắng, tự nhiên là động tác nhất trí không lường vấn an. Vì sao đại môn nhắm chặt, gõ cửa không khai? Tuyết trắng cũng không có như vậy nhiều khách khí, nhà mình cửa hàng, nàng cái này trưởng quậy lại vào không được, hơn nữa vẫn là ở cửa hàng bên trong có người dưới tình huống. Nay thật sự là làm tuyết trắng bực bội, cho nên nói chuyện tự nhiên cũng liền không khả năng lại có khách khí ở. sa Hoàng thị cùng Trần Khúc thị nhìn nhau liếc mắt một cái, do dự hạ Cuối cùng vẫn là từ Trần Khúc thị nói, "Trưởng quầy, chúng ta là nghe thấy có người gõ cửa, nhưng là không biết là người nào lại đây, cho nên không dám loạn mở cửa." "Không dám loạn mở cửa?" Tuyết trắng hừ lạnh một tiếng, phía trước cửa hàng cửa sổ đều là lưu ly làm, không cần mở cửa cũng có thể nhìn đến là ai ở gõ cửa đi. "Chẳng lẽ các ngươi mỗi người qua đi nhìn xem rốt cuộc là ai tới?" "Trưởng quầy, ngài, ngài đừng nóng giận." Trần Khúc thị vội vàng giải thích nói, Tiểu hoa vốn là mau chân đến xem, nhưng, chính là bị ta cản lại. Vì sao ngăn lại? Tuyết trắng mặt tâm trầm, lại hỏi, còn có, như thế nào liền các ngươi mấy cái phụ nhân ở? Tiểu mục đâu? Nhắc tới tiểu mục, Trần Khúc Thị mặt lộ vẻ vài phần bi thương, trưởng quay, tiểu mục bị phủ nha người trộm tới đương tráng lực dùng, đều, đều đã ba ngày không có đã trở lại. Trộm tới đương tráng lực. Tuyết trắng vừa nghe, mày lập tức nhăn đến càng thêm khẩn. Cụ thể là chuyện như thế nào? Sa hoàng thị cả gia đình đều bị tuyết trắng giàn xếp ở Lưu Tiên Phường, gần nhất là thu thập nhà ở sân phương thiện, lại một cái cũng là tìm người tới nhìn cửa hàng, miễn cho tại đây chẳng ôn dịch phong ba chung ra cái gì sai lầm. Mà chính mình Lưu Tiên Phường người khác không biết, phủ nha người lại là phi thường rõ ràng, liền tính bọn họ lại bắt người, như thế nào cũng không nên bắt được chính mình Lưu Tiên Phường mới đúng. Chẳng lẽ là phủ nha kia mặt lại có khác cái gì nhếu loạn là chính mình không biết. Liên ở tuyết trắng trong lòng âm thầm phạm nói thầm thời điểm, liên nghe Trần Khúc Thị đem ba ngày trước phát sinh sự nói một lần. Ba ngày trước tiểu mục vốn là đi chữa bệnh từ thiện địa phương đi lấy thuốc trở về, người là đã trở lại, nhưng dược lại không sách trở về. Dựa theo tiểu mục ngay lúc đó cách nói, là nói nếu muốn lại dùng dược, nhất định phải đến ra cái tráng lực đi ra ngoài làm việc mới được. Tiểu mục đã là 16-7 đại tiểu hòa tử, tự nhiên sẽ không vì trốn tránh công tác mà cự tuyệt làm người trong nhà dùng dược sự, cho nên lần này trở về, cũng chỉ là cùng trong nhà mặt người chào hỏi một cái mà thôi. Tiểu mục đi thời điểm nói chính là mỗi ngày buổi tối đều sẽ trở về, nhưng chúng ta đều đợi hai cái buổi tối, tiểu mục như cũ không trở về. Liên ở ngày hôm qua trời tối lúc sau, đột nhiên có người tới gõ cửa. Chúng ta vốn tưởng rằng là tiểu mục đã trở lại đang muốn mở cửa, nhưng tiểu hoa lại ở một bên lưu ly cửa sổ phát hiện gõ cửa chính là hai cái đại hán, căn bản không phải tiểu mục. Trường Quy, ngài cũng thấy được, chúng ta đây đều là phụ nhân cùng tiểu nha đầu, nếu là thật sự thả ra lạ đại hán tiến vào, chúng ta sợ là cả người là miệng cũng giải thích không rõ a. Nghe xong Trần Khúc thị nói, tuyết trắng mày tựa hồ nỗi lỏng, bất quá như cũng là nhăn trạng thái. Cái gì đại hán? Thấy rõ bọn họ bộ dạng hoặc là khác đặc thù sao? Lời này tuyết trắng là hỏi hướng tiểu hoa. Nếu người là tiểu hoa phát hiện, vậy thuyết minh cũng cũng chỉ có tiểu hoa nhất rõ ràng kia hai người là thủ. Chỉ thấy tiểu hoa lắc đầu, lại gật gật đầu, lúc ấy trời đã tối rồi, bên ngoài lại không cầm đèn lung, cho nên thấy không rõ bọn họ bộ dạng. Nhưng là bọn họ vóc dáng rất cao, còn thức tráng, thoạt nhìn giống như là, giống như là. Tiểu hoa cẩn thận nghĩ nghĩ. Hơn nửa ngày mới nói nói, đúng rồi, giống như là manji kia mặt người, ta nhìn sợ hãi, liền cố ý không làm thím mở cửa. Như là manji kia mặt người, tuyết trắng trong lòng lột bột một chút, vội lại hỏi, ngươi có thể xác định bọn họ chính là manji kia mặt người sao? Ngươi phải biết rằng, có rất nhiều anh nông dân cũng là thoạt nhìn cao cao đại đại, nhưng lại không phải manji kia mặt người. Tiểu Hoa nghĩ nghĩ, ngay sau đó lắc đầu, trưởng quay. Tuy rằng ta tới Tam Hà Trấn không lâu sau, nhưng là này dọc theo đường đi cũng gặp được không ít nhà cái nông hộ. Bọn họ tráng là tráng, nhưng là cùng Manji kia mặt người không giống nhau. Cụ thể là nơi nào không giống nhau, ta cũng nói không rõ. Nhưng là chúng ta xa ra ở biên thành khai như vậy nhiều năm khách điểm, ta cũng thấy không ít lui tới thương khách, chính là có thể cảm giác được kia hai người không phải chúng ta nơi này người. Có người trời sinh đối nhận người liền có một loại nói không nên lời am hiểu, mà tiểu hoa hiển nhiên chính là một trong số đó. Tuyết trắng nghe xong tiểu hoa nói, trong lòng đã tin bảy tám phần. Trưng 880 chờ ta cưới ngươi. Có man gì tới Tam Hà Trấn? Tin tức này làm tuyết trắng từ bỏ chạy đến phủ thành kế hoạch, mà là tự mình giá xe ngựa rời đi Tam Hà Trấn, thẳng đến trường Hà Thôn. Ai cũng chưa nghĩ đến tuyết trắng thế nhưng sẽ sớm như vậy liền trở về. Hơn nữa vẫn là chính mình giá một chiếc xe ngựa trở về. Tuyết Nhi, ngươi như thế nào chính mình đã trở lại? Khanh Vân không đi theo. Tiêu Thịnh Duệ vừa nghe là Tuyết Trắng đã trở lại, liền lập tức đón ra tới. Kết quả lại nhìn đến Tuyết Trắng một người vào sân, phía sau là bạch Chiêm tải lôi kéo xe ngựa hướng trong viện rắc hình ảnh. Tuyết Trắng lắc đầu, tiến lên một phen giữ chặt đối phương tay, nói, ngươi theo ta đến phòng tới, ta có việc gấp nói với ngươi. Tiêu Thịnh Duệ không nghĩ tới Tuyết Trăng thế nhưng sẽ chủ động kéo hắn tay, không khỏi sửng sốt, nhưng lại vừa nghe Vân Sương kia phi thường nghiêm túc ngữ khí sau, cũng lập tức không làm hắn tưởng, nhanh chóng đi theo nàng vào phòng. Chỉ là một màn này dừng ở những người khác trong mắt, lại biến thành mặt khác ý tứ. Đại gia nhìn nhau cười, Tôn Thị cùng Lư Thị càng là rất có thâm ý liếc nhau, sau đó đồng thời hướng tới Âu Dương Quý Thị đi đến. Tuyết Trăng lôi kéo Tiêu Thịnh Duệ trực tiếp vào chính mình phòng. Trước cẩn thận rơi xuống môn xuyên, lúc này mới xoay người nhìn về phía phía sau nam nhân. Tiêu thịnh Duệ tuy rằng thật cao hứng bị tuyết trắng như thế nhiệt tình đối đãi, nhưng đồng dạng, hắn cũng ý thức được khẳng định là đã xảy ra chuyện, nếu không nha đầu này tuyệt đối sẽ không như thế vội vã lôi kéo chính mình vào nhà. Tuyết nhi, xảy ra chuyện gì? Tiêu thịnh Duệ dò hỏi làm tuyết trắng hơi hơi cho mày, đốn hạ, nói, tam hạ chấn khả năng có man di người xuất hiện. Ấn. Tiêu Thịnh Duệ như mày, tựa hồ không nghe rõ Tuyết Trắng nói giống nhau. Tuyết Trắng mày nhăn đến càng thêm khẩn, đem từ nhỏ hoa nơi đó nghe được nói nói cho Tiêu Thịnh Duệ nghe. Sau khi nói xong, Tuyết Trắng lại bổ sung nói, hiện tại thị trấn tuy nói đã không còn là phía trước cấm xuất nhập trạng thái, nhưng ngươi cũng biết ta kia cửa hàng vị trí vị trí. Trong khoảng thời gian này tới cửa hàng vẫn luôn cũng chưa mở cửa buôn bán không nói, vị trí càng là như vậy hẻo lãnh liên tính là có nơi khác thương nhân tiến đến ăn cơm, như thế nào cũng không nên tìm được ta nơi đó. Hùng chi là đại buổi tối, Lưu Tiên Phường lại không cung cấp dừng chân. Theo Tuyết Trắng nói, Tiêu Thịnh Duệ sắc mặt cũng một chút lạnh xuống dưới, cuối cùng một trưởng phách về phía mặt bàn, Hoán Hợn nói, đây là có người đem chủ ý đánh tới ngươi trên người. Tuyết Trắng cũng không ngoại ý muốn Tiêu Thịnh Duệ kết luận, trên thực tế nàng cũng là vì nghĩ đến này cho nên mới sẽ lập tức gấp trở về nói cho Tiêu Thịnh Duệ tin tức này. Tiêu Thịnh Duệ, ta hiện tại mặc kệ đối phương rốt cuộc là bởi vì cái gì mà tìm được ta, chỉ là có một chút, ta tuyệt đối không thể làm người nhà của ta xuất hiện nửa điểm sai lầm. Lời này tuyết trắng nói được phi thường nghiêm túc, mà Tiêu Thịnh Duệ nghe qua lúc sau, cũng là phi thường nghiêm túc gật gật đầu, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ an bài hảo. Nói xong. Tiêu Thịnh Duệ đột nhiên lôi kéo tuyết trắng nhập hoài, siết chặt vào lòng, như là hận không thể đem nàng xoa tiến thân thể của mình giống nhau. Tuyết Nhi, ta đây liền đi xử lý mấy vấn đề này, ngươi ở nhà chờ ta. Chờ vấn đề xử lý tốt sau, ta liền tới cầu hôn. Giọng nói lạc, Tiêu Thịnh Duệ đột nhiên buông lỏng ra tuyết trắng, bước đi hướng cửa, rốt cuộc cái gì cũng chưa nói, liền rời đi tuyết trắng phòng. Cầu hôn, tuyết trắng ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới người nam nhân này thế nhưng sẽ tại đây loại thời điểm đột nhiên nhắc tới loại này lời nói tới, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm chút cái gì phản ứng. Thằng đến phía sau truyền đến mở cửa lại đóng cửa thanh âm, nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đuổi theo. Tuyết trắng vừa đến chính phòng cổng lớn, tiêu thịnh Duệ người cũng đã đi tới chuồng ngựa. Nay trong đó tốc độ kém, tuyết trắng lăng là nửa điểm không có phát hiện. Tiêu thịnh Duệ, Một tiếng tiếp đón. Làm Tiêu Thịnh Duệ nguyên bản muốn đụng tới ngựa tay đốn hạ, xoay người, nhìn về phía đứng ở cửa tuyết trắng. "Ngươi nhất định phải chú ý an toàn." Tuyết trắng vốn dĩ tưởng nói ngươi lại chiếm ta tiện nghi, nhưng lời nói đến bên miệng, cũng không biết như thế nào, liền biến thành như vậy dặn dò. Tiêu Thịnh Duệ khẽ miệng dương lên, một mặt nổi lên khóe miệng, gật gật đầu, "Ừm, yên tâm đi." "Quách Bình A, ngươi đây là muốn đi đâu a?" Bạch Chiêm Tài đã đi tới, do hỏi. Khẩn cấp có một số việc muốn xử lý Tiêu thịnh Duệ vẻ mặt đạm cười nhìn bạch chiêm tài Tam thúc, chờ ta lại trở về Liền hướng tuyết nhi cầu hôn Ấn, hảo Bạch chiêm tài gật gật đầu Ngay sau đó xứng suốt Rất là khiếp sợ nhìn tiêu thịnh Duệ lớn tiếng hỏi, ngươi, ngươi vừa mới nói gì Chờ ta lần này vội xong trong tay sự Liền trở về hướng tuyết nhi cầu hôn Khi nói chuyện, tiêu thịnh Duệ đã lôi kéo ngựa ra chuồng ngựa Bỏ lỡ bạch chiêm tài bên người khi, cười nói, ta nhất định sẽ cưới Tuyết Nhi làm vợ, hơn nữa Tuyết Nhi đã đáp ứng rồi, không tin ngài có thể hỏi nàng. Nói, tiêu thịnh Duệ cho Tuyết Trắng một cái rất là ái mộ ánh mắt, sau đó lại ở Tuyết Trắng sắp giết người trong ánh mắt, nhanh chóng nắm ngựa hướng tới đại môn đi đến, vừa đi còn không quên một bên cùng những người khác chào hỏi. Chờ đến hắn cùng những người khác tất cả đều chào hỏi qua, người cũng đã ra đại môn, nhảy cưới lên ngựa cùng với một tiếng giá, một người một con ngựa liền xông ra ngoài. Chuồng ngựa là bị có cỡi ngựa dùng đồ vật, Tiêu Thịnh Duệ đối mấy thứ này cũng không xa lạ, cho nên bộ lên tốc độ cũng mau. Đảo cũng không đến mức làm cỡi ngựa, không, cái ngồi địa phương. Thính Ngư chạy trốn mau. Tuyết Trắng nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Thịnh Duệ cưỡi ngựa mà đi, không biết như thế nào, trong lòng thế nhưng có loại nói không nên lời ngọt ý tới. Chính mình đối hắn, vẫn là có tình. Điểm này tuyết trắng vô pháp phủ nhận. Cho nên theo tiêu thịnh rệ rời đi, tuyết trắng trong lòng lại nhịn không được đi theo lo lắng lên. Cũng không biết người này lần này rời đi sẽ rời đi bao lâu, cũng không biết. Nha! Cùng với tuyết trắng một tiếng kinh hô, những người khác đều bị hoảng sợ, vừa muốn rò hỏi, lại thấy tuyết trắng thân ảnh nhanh chóng hướng tới đại môn lao đi, kia tốc độ, quả thực có thể nói là một đạo bóng trắng hiện lên. Chờ đến lại xem tuyết trắng vừa mới đã đứng giờ địa phương nơi nào còn có nàng bóng dáng, mà ngoài cửa lớn mặt, còn lại là chuyển đến tuyết trắng tiếng tê. Ực. Tiêu Thịnh Duệ, ngươi chờ một chút. Tiêu Thịnh Duệ, trong viện những người khác ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là vẻ mặt khó hiểu. Nhưng thật ra Âu Dương đến cùng Âu Dương Quý Thị ở nhìn nhau liếc mắt một cái sau, vội vàng hô, có phải hay không nên làm cơm chưa a? Ta lão già này nhưng đói bụng a. Là là là, này liền nấu cơm, nấu cơm. Âu Dương Quý Thị liên thanh tiếng hòa, những người khác vừa nghe, tự nhiên không dám chậm trễ, sôi nổi bận việc lên. Chỉ là ở trong phòng bếp ghi, Lư Thị cùng Tôn Thị nhịn không được nhỏ giọng nghị luận nói, nhị tẩu, vừa mới tuyết nhi chạy tốc độ thật là nhanh, ta cũng chưa phản ứng lại đây, nàng liền lao ra đi. Đúng vậy, ta vừa mới cũng bị hoảng sợ đâu. Tôn Thị gật gật đầu, còn có cái kia cái gì tiêu cái gì rồi a, tên này là ở kêu quách bình kia hải tử sao. Trường 881 tỷ như, giết người diệt khẩu. Tuyết Trắng tự nhiên không biết nàng này đột nhiên lao tới đuổi theo tiêu thịnh duệ, đối với người trong nhà tới nói, đánh sâu vào sẽ có bao nhiêu đại. Hiện tại Tuyết Trắng cũng chỉ nghĩ một sự kiện, cấp tiêu thịnh duệ lộ phí. Ngựa tuy rằng chạy trốn mau nhưng cùng Tuyết Trắng đột nhiên để cao đến nhanh nhất khinh công so sánh với, vẫn là chậm chút, hơn nữa Tuyết Trắng kêu gọi thành hai người thực mau liền lại lần nữa chạm mặt. Tuyết Nhi Tiêu Thịnh Duệ khó hiểu nhìn đặt chân đứng ở chính mình hai bước xa ngoại tuyết trắng. Chỉ thấy tuyết trắng tay nhỏ một phen, một cái tay nải liền như vậy xuất hiện ở tiêu thịnh duệ tầm mắt giữa. Người cái gì đều không mang theo, liền như vậy đi rồi, trên đường là tính toán đói chết sao? Tuyết trắng trắng tiêu thịnh duệ liếc mắt một cái, trực tiếp đem tay nải ném cho tiêu thịnh duệ, bên trong có một bộ tắm rửa quần áo, còn có một ít bạc vụn cùng ngân phiếu. Người tới trước trấn trên, gặp được Khanh Vân Sầu làm nàng giúp ngươi an bài một con hảo mã, chuẩn bị một ít thường dùng dược, lại rời đi, biết không? Nghe Tuyết Trắng dặn dò, Tiêu Thịnh Duệ trong lòng nóng lên, đột nhiên xoay người xuống ngựa, không khỏi phân trần trực tiếp đem Tuyết Trắng ôm vào trong lòng, bất thình lình động tác làm Tuyết Trắng hoảng hốt, vừa muốn dây dưa, lại nghe trên đỉnh đầu truyền đến Tiêu Thịnh Duệ nhẹ ngữ, Tuyết Nhi, chờ ta trở lại, nhiều nhất không vượt qua một năm, ta định trở về cưới ngươi. Nói xong. Tiêu Thịnh Duệ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn hạ Tuyết Trắng cái chán, sau đó đột nhiên bung ra, lại lần nữa lên ngựa, nhanh chóng rời đi, lại không quay đầu lại. Mà Tuyết Trắng còn lại là trinh Lang tại chỗ, hơn nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Cho nên, nàng đây là... Lại bị ăn đậu hủ. Thẳng đến Tiêu Thịnh Duệ cưỡi ngựa thân ảnh đều đã tới rồi cửa thôn, Tuyết Trắng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hướng tới Tiêu Thịnh Duệ phương hướng lớn tiếng mắng. Tiêu Thịnh Duệ... Ngươi cái hôn cẩu vương bắt đảng. Ngươi muốn còn dám xuất hiện, lao nương thế nào cũng phải thân thủ bóp chết ngươi không thể. Tiêu thịnh Duệ nghe được tuyết trắng thanh âm, chỉ là đã nghe không rõ ràng lắm nàng đang nói chút cái gì, bất quá này lại không ngại ngại hắn hảo tâm tình. Đã ra cửa thôn hắn quay đầu nhìn về phía tuyết trắng phương hướng, cười xua xua tay, sau đó song chân một kẹp, làm ngựa chạy vội tốc độ lại để cao vài phần. Nhìn tiêu thịnh Duệ đối chính mình xua tay, Nhìn hắn đôi chính mình cười, tuyết trắng đột nhiên cảm giác môi đau sót, hốc mắt đột nhiên nhợt lên. Hai mắt ở trong bất chi bất giác bị một tầng hơi nước tràn ngập, nhìn cái kia càng lúc càng xa thân ảnh, tuyết trắng rốt cuộc rốt cuộc khiên không được, nhỏ giọng nỉ non nó nói, đồ đốc, ta sẽ chờ ngươi, ngươi, phải hảo hảo trở về. Tiêu thịnh duệ rời đi đối với tuyết trắng ra tới nói, ảnh hưởng tựa hồ cũng không có như vậy nghiêm trọng, trừ bỏ bạch vũ còn hỏi hỏi quách đại ca khi nào trở về vấn đề ngoại. Những người khác đều là nên làm gì làm gì, lăng là không một cái biểu hiện ra nửa điểm nghi hoặc tới. Tuyết trắng cho rằng đại gia đã thói quen quách bình hành tung bất định chuyện này, nơi nào có thể nghĩ đến đại gia không hỏi, hoàn toàn là bởi vì Âu Dương đến cùng Âu Dương quý thị đã cùng bọn họ đánh qua tiếp đón, không cho luận hỏi, sợ thương tuyết trắng tâm. Bất quá sau khi trở về tuyết trắng thực mau liền không có lại nghĩ nhiều tiêu thịnh, duệ, bởi vì nàng muốn vội sự tình còn có rất nhiều. Đứng mũi chịu sào chính là giải quyết thấm đồng vấn đề. Tuyết trắng ra phòng khách chung, giờ phút này chỉ có tuyết trắng cùng thấm đồng hai người, môn cửa sổ nhắm chặt, liền tính là chính phòng mặt khác trong phòng. Lúc này cũng chưa một người ở tuyết trắng ngồi ở chính vị thượng, nhìn quỷ gối mà trung gian thấm đồng, không nói lời nào, cũng chỉ là như vậy lẳng lặng nhìn, tựa hồ đang chờ thấm đồng chủ động mở miệng. Lúc này thấm đồng lại không phải ngày thường cái kia thu thập đến nhanh nhẹn nha hoàn. Đảo cũng không đến mức tuyết trắng mới gặp nàng khi như vậy chật vật. Quần áo có chút nếp hốn, tóc cũng có chút giải rác, hai mắt có chút giải ra như là vừa mới khởi giường còn chưa ngủ tỉnh bộ dáng Một hồi lâu công phu, thấm đồng hai mắt rốt cuộc trở nên thanh minh chút, ngẩng đầu nhìn về phía tuyết trắng, nàng đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, cuối đầu, cười thảm một tiếng, làm cô nương chế dễ ước. Nếu là chế cười... Lúc trước ta cùng với ngươi sơ gặp nhau thời điểm mới là lớn nhất chê cười. Tuyết trắng một tiếng hư nhẹ, chợt vừa nghe nhưng thật ra có điểm như là ở cười khẽ. Thấm đồng cả người run rẩy hạ, đầu thấp đến càng thêm thâm, đúng vậy. Khi đó thấm đồng, càng là chật vật bất ham. Nói, thấm đồng tháo xuống trên mặt lụa mỏng, một bàn tay nhẹ nhàng sờ còn tồn tại vết sẹo. Lúc trước nếu là không có cô nương cứu giúp, thấm đồng liền tính không phải bị người đuổi theo đánh chết. Sợ cũng sẽ bởi vì này thương mà cảm nhiễm bỏ mình đi. Đối với điểm này, Tuyết Trắng không thừa nhận, cũng không phủ nhận, rốt cuộc, lúc ấy thấm đồng trên mặt thương là rất nghiêm trọng, nhưng là nếu nói sẽ cảm nhiễm bỏ mình nói, đảo cũng không hẳn vậy. Tóm lại kia đều là chuyện quá khứ, Tuyết Trắng nhưng thật ra không có gì nhàn tình đi miệt mài theo đuổi. Nói một chút đi, ngươi lại như thế nào biết thân phận của hắn? Tuyết Trắng rốt cuộc vẫn là chủ động đem vấn đề đẩy ra. Phía trước Khanh Vân nói cho chính mình, thấm đồng rất có khả năng đã biết Tiêu Thịnh Duệ là tiểu hầu gia thân phận thật sự khi, tuyết trắng còn có chút không tin. Nhưng là hiện tại nhìn thấm đồng phản ứng, tuyết trắng nhưng thật ra cảm thấy Khanh Vân nói cũng không phải không huyệt tới phong. Chỉ thấy thấm đồng thân thể đột nhiên cứng cỏng, tuy rằng túi đầu, nhưng từ nàng nửa rũ trên má, tuyết trắng vẫn là chú ý tới nàng mặt sắc trở nên có chút bạch. Như vậy hành động đã thừa nhận nàng là biết Tiêu Thịnh Duệ thân phận thật sự. Tuyết Trắng tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng đồng dạng cũng có không thoải mái, cười lạnh một tiếng, không đợi thấm đồng giải thích, tiếp tục nói, đã biết thân phận thật của hắn, cho nên muốn tìm một cơ hội gần người. Chỉ cần thao làm thích đáng, liền tính làm không được hắn phu nhân, làm không được hắn thiết thất, cho dù là liền cái nha hoàn cũng làm không được, nhưng chỉ cần có như vậy một tầng quan hệ ở, hắn liền sẽ không mặc kệ người mặc kệ. Nếu là may mắn lại đến cái hài tử, đi làm tiểu hầu gia thiếp thất thật cũng không phải cái gì xa xôi không thể với tới mộng, phải không? Tuyết trắng ngư tốc cũng không mau, thanh âm cũng không cao, nhưng chính là như vậy thanh thanh đạm đạm ngữ khí, ngược lại làm người nghe được càng thêm có loại mau cốt sợ hãi cảm giác. Thấm đồng đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt bi thương nhìn tuyết trắng, cô nương, thấm đồng thật sự không có nghĩ tới muốn cùng ngươi đoạt tiểu hầu gia. Thấm đồng là cái cái dạng gì thân phận? thấm đồng trong lòng vẫn luôn đều phi thường rõ ràng. Cô nương, ta ngươi là cái gì thân phận đâu? Tuyết trắng nhướng mày, ngươi trước kia thân phận, ở cái này trong nhà mặt, giống như cũng chỉ có ta một người biết đi. Ngươi làm ta ngấm lại, nếu là ngươi thật sự được hắn lọt mắt xanh, muốn hứa ngươi một thân phận nói, ngươi có thể hay không bởi vì cố kỵ trước kia thân phận, mà đối ta có cái gì khác tính toán đâu? Thì như, giết người diệt khẩu. Tuyết trắng khinh phiêu phiêu nói, Một đôi mắt lại là nhìn chầm chầm thấm đồng, nàng rốt cuộc muốn nhìn xem, nhìn xem cái này chính mình thân thủ cứu trở về tới nha, hoàn rốt cuộc có thể hay không làm ra bối chủ sự tình tới. Thấm đồng đấy mắt hiện lên một tia hoảng loạn, bất quá còn là phi thường liều mạng lắc đầu, biện giải nói, cô nương hiểu lầm, thấm đồng thật sự chưa từng từng có như vậy ý tưởng. Cô nương đối thấm đồng có ân cứu mạng, thấm đồng. Tấu chương song, bờ cờ năm. Chương 882 một đoàn thủy. Tuyết Trắng nhưng thật ra hy vọng chính mình không có chú ý tới thấm đồng trong mắt do dự. Nói như vậy, nàng còn có thể vì thấm đồng tìm được một cái giải vây lý do. Nhưng mà nàng thấy được, mặc dù là muốn làm bộ không thấy được đều không được. Đột nhiên, Tuyết Trắng cảm thấy trong lòng một trận mệt mỏi. Hảo, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Hiện giờ người nọ đã đi rồi, không ở nơi này. Ngươi lại hảo hảo ngẫm lại về sau lộn nên như thế nào đi, quay đầu lại chờ ôn dịch sự đi qua, ta sẽ trả lại ngươi tự do. Tuyết Trang nói, xua xua tay, đứng dậy hướng tới chính mình phòng đi đến. Cô nương, thấm đồng kinh hãi, nàng nơi nào còn không rõ Tuyết Trang ý tứ trong lời nói, rõ ràng là muốn đem nàng đuổi đi. Nàng một cái nhược nữ tử, nếu thật là rời đi nơi này, này thiên hạ nơi nào còn có thể có nàng dung thân ơi. Lúc này đây. Thấm đồng là thật sự sợ, không được đối với tuyết trắng thân ảnh dập đầu, không được xin tha. Kêu từng tiếng dập đầu thanh âm nghe vào tuyết trắng lỗ tai, chỉ làm tuyết trắng trong lòng càng thêm trầm trọng, nhưng lý trí lại làm nàng không có quay đầu lại, chỉ là dừng một chút bước chân, dương dọng hồ, khanh vân, đem người đã đi xuống hảo sinh trong giữ. Vẫn luôn ở ngoài cửa thủ khanh nguyệt vừa nghe lời này, lập tức vọt tiến vào, không nói hai lời, liền đem còn ở dập đầu thấm đồng mang ra cửa ngoại, Thấm đồng ở ra nhà chính phía sau cửa không lại ra bất luận cái gì động tĩnh, nghĩ đến là khanh nguyệt đem nàng đánh vự. Nhưng này cũng không thể làm tuyết trắng tâm tình có nửa điểm tiêu tán, tương phản, tâm tình càng thêm hâm hực. Tuyết trắng biết, chính mình trước nay đều không phải một cái thành công người xuyên Việt, không có trở thành nhân sinh người thắng, không có đại phú đại quý, nhưng nàng mục tiêu nguyên bản cũng không phải trở thành nhân thượng nhân, chỉ là một lòng muốn quá an ổn thoải mái tiểu nhật tử thôi. Vốn là nghĩ bên người người không có nhiều ít, mỗi một cái đều là chính mình thiệt tình tương đáy đối tượng, nào từng tưởng lại nháo thành này phó hoàn cảnh. Đầu ngón tay sắp đụng tới cửa phòng khi, tuyết trắng động tác một đốn, tâm tư vừa chuyển, liền từ bỏ trở lại chính mình phòng, mà là xoay người hướng tới cửa sau đi đến. Nàng yêu cầu một cái an tĩnh không gian hảo hảo yên lặng một chút, tuy rằng không gian là cái phi thường không tồi lựa chọn, nhưng trung quy quá tĩnh, đừng nói là người nói chuyện. Ngay cả có thể đáp lại chính mình một chút lắng nghe giả đều không có. Nghĩ lại một phen, tuyết trắng trong đầu xuất hiện kia một mảnh suối nước nóng. Cho nên không có lại nhiều do dự, tuyết trắng trực tiếp buôn sau núi mà đi. Tuy rằng suối nước nóng không thể nói chuyện, tuy rằng xương trắng không thể nói chuyện, nhưng lại có thể sử dụng khác phương thức qua lại ứng chính mình. Đối với tuyết trắng tới nói, này liền đã vậy là đủ rồi. Ngừa quen đường cũ đi tới suối nước nóng bên, ngồi ở bờ biển nhìn bình tĩnh mặt nước, trung quanh xương trắng lờ lờ, lại không có gián tuyết trắng, ngược lại ngừng ở khoảng cách tuyết trắng có nửa thước tả hữu xa vị trí. Mây trắng đại ca, ta lại tới nữa. Tuyết trắng cười cười, có vẻ có chút bất đắc dĩ, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là người nơi này mới là có thể làm ta buông tâm nói điểm nhi thiệt tình lời nói địa phương. Giọng nói lạc, tuyết trắng nhịn không được thở dài, thoại đem thấm đồng sự nói một lần, nói xong lời cuối cùng, tuyết trắng mí môi. Ánh mắt hơi hoảng, nói: Tuy rằng ta nói là cho nàng tự do, nhưng ta cũng biết, đây là đem nàng đưa đến tử lộ lên rồi. Mặc dù là ta có tâm phóng nàng một con đường sống, người khác cũng là sẽ không đồng ý. Đây là làm tuyết trắng nhất khó chịu rồi lại bất lực địa phương, trách chỉ trách thấm đồng lòng tham dùng sai rồi địa phương coi trọng người không chỉ có không phải nàng có thể mơ ước không nói, càng là nàng liền chạm vào đều không thể chạm vào vùng cấm, liền tính chính mình không động thủ. Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân, hay là La Âu Dương đến, đều sẽ không cho phép thấm đồng ở biết được Tiêu Thịnh Duệ thân phận thật sự, đã biết Tiêu Thịnh Duệ trong khoảng thời gian này trải qua sau, còn bình yên vô sự rời đi nơi này. Mà Tuyết Trắng chính là cho rằng biết, cho nên mới sẽ phá lệ khổ sở. Lại là một tiếng thở dài, Tuyết Trắng vừa muốn lại nói khác, nhưng trước mắt mặt nước lại đột nhiên nhấc lên từng trận gợn sóng. Kia gợn sóng khuyết tán tốc độ cũng càng thêm kịch liệt. Cuối cùng thế nhưng trở nên giống như nước sôi giống nhau, ủng ủng ủng ủng quay cuồng lên. Nay cảnh tượng không khỏi làm tuyết trắng chấn động, vội vàng đứng dậy, thất kinh hỏi, thứ gì tại đây gây sóng gió. Trong lòng kinh hãi không thôi, nhưng tuyết trắng lại kiên trì cũng không lui lại chạy trốn. Nơi này là cấp mây trắng an thân xuống dưới địa phương, tuyết trắng rốt cuộc muốn nhìn xem, rốt cuộc là nào lộ không có mắt người cư nhiên ở chỗ này gây sóng gió. Liên tính nàng năng lực không đủ để cùng chi chống lại, nhưng nhất hư kết quả bất quá chính là đem đối phương thu vào trong không gian. Đã không có mây trắng không gian, tuyết trắng chính là không gian tối cao chủ nhân, chỉ cần ở không gian chung, sở hữu hết thể đều phải nghe theo tuyết trắng an bài. Không có người đáp lại tuyết trắng chất vấn, chỉ có kia rầm rầm tiếng nước càng thêm kịch liệt. Nguyên bản chỉ là giống như nước sôi giống nhau quay cuồng, theo tiếng nước tăng lớn, kia quay cuồng biên độ cũng càng lúc càng lớn. Thẳng đến có một người rất cao có thừa, lúc này mới dừng lại. Bất quá, cũng chỉ là ngừng ở một người rất cao vị trí, không có bay lên, cũng không có rơi xuống. Nhìn đột nhiên kia phủ với mặt nước phía trên của nước, Tuyết Trắng chỉ cảm thấy sau cổ sống một trận phát lạnh, rất có một bộ hoạt kiến quỷ cảm giác. Nhưng mà càng làm cho Tuyết Trắng có thấy quỷ cảm giác chính là, kia cột nước thế nhưng đột nhiên phân ra một cái chạc cây tới, như là người cánh tay giống nhau, trở về cái cong. Tiếp theo, liền thấy sắp xỉ đầu người vị trí phun ra hai ngụm nước tới, lại tiếp theo, chính là một cái hơi mang ngẹn ngào thanh âm vang lên. Ngươi cái nha đầu thối, là đang mang ai là đồ vật? Tuyết Trắng cảm thấy chính mình đầu tóc tựa hồ đều phải tạc đi lên. Này Đoan Thủy, cư, cư nhiên nói chuyện. Bất quá thực mau, Tuyết Trắng liền đã nhận ra không thích hợp nhì, cơ hồ là tiêm giọng nói hỏi, ngươi là mây trắng đại ca? Ngay cả Tuyết Trắng đều không tin chính mình hỏi ra vấn đề Nhưng kia đoàn thủy lại gật gật đầu, còn hành, còn chưa quên đại ca người ta. Tuyết trắng cái này cảm giác toàn bộ thế giới đều huyền huyễn. Nhưng tưởng tượng đến mây trắng lúc trước bay lên cửu trọng thiên lại bị sấm sét đánh xuống hình ảnh, tựa hồ trước mắt huyền huyễn, cũng không hề như vậy làm người khó có thể tiếp thu. Không phải, mây trắng đại ca, ngươi như thế nào sẽ biến thành này phó hùng dạng? Phi. Theo mây trắng một tiếng phi, thật là có nước trong phân ra tới một ngụm. Bất quá thực mau liền rơi vào trong nước. Ngươi cái nha đầu thối, ta đây là độ kiếp thất bại, hiểu hay không? Hiểu hay không? Nga. Tuyết trắng chỉ là đơn giản Nga một tiếng, không nhiều lời nữ ngữ. Má mây trắng lại bị này đơn giản một tiếng Nga thiếu chút nữa không khí cái ngã ngửa. Bất quá thực mau liền khôi phục bình thường. Nói, ngươi này tiểu nha đầu phúc khí nhưng thật ra viên mãn. Đặc biệt là lần này ôn dịch sự kiện, càng là làm ngươi tích lũy không ít phúc đức ngươi trong không gian cái kia ngọc lộ, hẳn là ngưng kết đến càng thêm nhiều đi. Mây trắng đại ca, ngươi biết ngọc lộ. Tuyết trắng cả kinh, rất là ngoài ý muốn, nhưng đảo mắt lại bừng tỉnh đại ngộ nói: "A. Ta nhớ ra rồi, phía trước ta rơi vào trên mặt đất ngọc lộ cái chai, chính là bị ngươi thu đi, uống lên bên trong ngọc lộ sau, lại đem cái chai trả ta, đúng hay không?" Chương 883 lưu đến không được. Còn hành, không lốc đến ra. Mây trắng làm cái như là nhún vai động tác, còn nói thêm, bất quá nha đầu à, bên ngoài nếu ôn dịch thịnh hành, có phải hay không đã chết rất nhiều người? Có thể hay không cấp ca ca lộn cái đã chết không bao lâu thi thể lại đây? Ngươi muốn thi thể làm cái gì? Tuyết trắng mày nhăn lại, đối này yêu cầu có vẻ rất là khó hiểu. Mây trắng thủy thân thể qua lại giật giật, không cần thi thể, chẳng lẽ ngươi là muốn cho ta đoạt xá sao? Hoặc là... Ngươi hy vọng ca ca ngươi ta liền như vậy thủ như vậy một bãi thủy sinh tồn tại đây nhân thế gian. Này một phen hỏi lại làm tuyết trắng sướng sốt, hơn nửa ngày mới bừng tỉnh đại ngộ kinh hô. ngươi là nói, ngươi, ngươi có thể hóa thành hình người. Không, không phải hóa thành hình người. Mây trắng lắc lắc hắn thế nước, hóa không được hình người, ít nhất trong vòng trăm năm là đừng nghĩ, chỉ có thể tìm cái có sắn thân thể tới gửi lại ta hồn phách. Lần trước độ kiếp thất bại. Ta thật vất vả mới bảo vệ cho hồn phách không co tiêu tán, thân thể gì đó, tạm thời cũng đừng suy nghĩ. Nói lời này thời điểm, mây trắng có vẻ có chút suy suốt. Có thể thấy được độ kiếp thất bại chuyện này với hắn mà nói, đả kích là có bao nhiêu đại. Tuyết trắng cũng biết đây là nói đến mây trắng chỗ đau, trong lòng cũng có vài phần không đành lòng, liền nói, hiện tại thôn bên ngoài thi thể đều đã bị quan phủ thu thập lên thống nhất tiêu hủy, mặc dù là không tiêu hủy. Muốn lộng cái hoàn chỉnh trở về cũng không dễ dàng. Mây trắng đại ca, trừ bỏ này biện pháp ngoại, liền thật sự không có khác biện pháp sao. Thì như, trở lại trong không gian A. Trở lại không gian, ta muốn tu luyện hồi hình người khả năng liền càng nhỏ. Trên thế gian này linh khí tuy rằng không bằng trong không gian nồng đậm, nhưng ta lại rèn luyện, lại là phải trải qua thất tình lục dục rèn luyện, mà ở trong không gian này đó nhưng đều là nếm không đến. này Này liền phiền thoái. Tuyết trắng cũng khó khăn, trong không gian thật đúng là chính là không có biện pháp phát triển thất tình lục dụng. Ra đây ngấm lại biện pháp đi. Tuyết trắng không có đem chuyện này cự tuyệt, lại cũng không có lập tức đáp ứng xuống dưới. Mây trắng thủy đang ở trên mặt nước xoay mấy cái vòng, đột nhiên dừng lại, tuyết nhi nha đầu, bên cạnh ngươi không phải có cái kêu thấm đồng nha đầu sao. Thấm đồng. Tuyết trắng vừa nghe tên này, trong lòng lập tức lột bột một chút. Một cái thật không tốt dự cảm đón nhận trong lòng. Tiếp theo liền nghe Mây Trắng nói, đúng vậy, chính là nàng. kia nha đầu ta từng thí nghiệm quá, trên người nàng con không ít án mạng, lẽ ra đã sớm hẳn là mất đi tính mạng, lấy đền mạng dùng. Nhưng bởi vì gặp ngươi, ngươi dùng phúc khí của ngươi đổi lấy nàng sinh mệnh kéo dài. Bất quá ta tính qua, nàng có thể từ trên người của ngươi tiếp thu đến phúc khí, cũng liền nhiều nhất kiên trì 2 năm sinh mệnh. Nếu tới rồi hai năm thời gian nàng lại không có nhân bệnh hoặc là mặt khác nguyên do bỏ mình, như vậy liền sẽ hấp thụ ngươi cùng với bên cạnh ngươi những người khác phúc khí cùng thọ mệnh tới làm duyên thọ. Cái, cái gì? Tuyết trăng chấn động, mây trắng đại ca, ngươi, ngươi lời này, thật sự. Tự nhiên là thật sự a. Tuy rằng lúc ấy ta chỉ là một đoàn mây trắng trạng thái, cũng không thể sở cốt đo lường tính toán, đã có thể từ người nọ tướng mạo thượng cũng có thể nhìn ra bảy tám phần tới. Ta nhớ rõ nàng nửa khuôn mặt hủy dung, nếu không phải có ngươi cung cấp trái cây rau xanh nói, đánh giá nàng kia nửa khuôn mặt đã sớm hẳn là thối giữa mà chết. Nghe mây trắng nói, tuyết trắng không tự giác nghĩ tới lần này thấm đồng nháo ra sự tình tới. Chính như mây trắng nói như vậy, trải qua này phiên xong việc, thấm đồng là khẳng định không thể lại lưu tại chính mình bên người, nhưng nếu là thả nàng, nàng kết cục sẽ như thế nào, đơn giản chính là chết cùng bất tử hai loại khả năng. Chết, kia đó là thọ mệnh đã đến, sẽ không tiếp tục hao tổn chính mình cho nàng phúc khí. Nếu là bất tử, kia nàng chính là cái tiềm tàng nguy hiểm, rất có khả năng sẽ tùy thời tiết lộ chính mình cùng tiêu thịnh duệ quan hệ. Cứ như vậy, thấm đồng sẽ tiếp tục sống, nhưng chính mình cùng tiêu thịnh duệ lại là song song lâm vào tới rồi hiểm cảnh giữa. Tuyết trắng thậm chí có thể tưởng tượng được đến thương tổn tiêu thịnh duệ người, tám phần sẽ đến đối phó chính mình. Đến lúc đó chính mình nhưng thật ra có thể trốn vào trong không gian tìm kiếm an toàn, nhưng chính mình người nhà đâu. Phía trước tới trên đường, tuyết trắng cũng đã động đối thấm đồng sát tâm, chỉ là không có thể cuối cùng hạ quyết tâm, nhưng là hiện tại, tuyết trắng lại là hạ quyết tâm. Thấm đồng, lưu đến không được. Trong lòng đau, cũng so bất quá chính mình cùng người nhà an toàn. Nghĩ đến đây, tuyết trắng cũng liền có chủ ý, lạnh mặt đối mây trắng nói, mây trắng đại ca. Thấm đồng ta có thể giao cho ngươi, nhưng là, ta sẽ không thân thủ giết nàng, đến nỗi ngươi muốn như thế nào đoạt xá, đó là chuyện của ngươi. Thống lại, ta không hy vọng nàng oan hồn cùng ta lây dính thượng nửa điểm quan hệ. Yên tâm đi. Ta cũng không nghĩ tới bởi vì cái này liền trên lưng cùng ta không có gì quan hệ mạng người quan tư. Mây trắng nhún nhún bay, còn nói thêm, ta chẳng qua là đưa nàng tiến vào luân hồi đạo mà thôi. Rốt cuộc, nàng đã sống lâu lâu như vậy. Cũng đủ. Vậy được rồi, ngươi nhìn xem khi nào phương tiện làm chuyện này, ta mang nàng lên núi tới tìm ngươi. Liên mười lăm đi. vừa lúc làm ngươi sói con nhóm lại đây vì ta hộ pháp. Được mây trắng tin chính xác nhi, tuyết trắng cũng không lại tiếp tục nhiều đãi đi xuống, ra hàng rào, tiếp đón bạch liệt, nói tốt mười lăm ăn bải, liền xuống núi trở về nhà. Khoảng cách mười lăm còn có mấy ngày công phu, tuyết trắng cùng trong nhà đánh qua tiếp đón, liền rời đi ra. Làm cho người trong nhà mặt, cưới bạch liệt, thẳng đến phủ thành phương hướng mà đi. Ôn thần nương nương miếu sự tuyết trắng đã có chủ ý. Nàng không tính toán đi tham gia cái gì ôn thần nương nương chân thân hải tuyển, cũng không tính toán làm thế nhân thật sự đi vì chính mình lập một tòa cái gọi là chân thân ra tới. Hương khói vấn đề không phải là không thể làm, chỉ là không đạo lý cần thiết muốn lập cái gọi là chân thân mới được. Tới rồi phủ thành. Tuyết trắng cũng không rảnh lo cái gì có phải hay không ban đêm, trực tiếp dấm lên khinh công vào thành, thẳng đến Vương gia đại viện. Nghe tới phương nhiên tới thỉnh chính mình thời điểm, phương Chí thành cái thứ nhất phản ứng chính là tuyết trắng tới, cho nên vội vội vàng vàng mặc tốt quần áo, liền đi theo phương nhiên đi tới phương nhiên tiểu viện. Cha, ta liền không đi vào, ngài chạy nhanh vào đi thôi. Nữ nhi liền ở chỗ này thủ. Phương nhiên tới rồi chính mình sân, phân phát đi theo người hầu sau. Lúc này mới thấp giọng cùng Phương Chí Thành nói như thế nói. Vừa nghe lời này, Phương Chí Thành nơi nào còn không rõ, đây là Tuyết Trắng tới, cho nên cũng không rảnh lo khác, vội vàng vào phòng. Tiến phòng, quả nhiên nhìn đến Đàm Chi Vịnh đang ở cùng Tuyết Trắng đối diện mà ngồi, hai người trung gian bãi mấy cái đĩa điểm tâm cùng trà nóng. Tuyết Trắng vừa thấy Phương Chí Thành tới, vội vàng buông trong tay điểm tâm, hô, gặp qua Phương gia gia. Đứng đa lễ, chạy nhanh lên cùng Lao Phu nói nói, ngươi này trận đều vội cái gì đi. Phương Chí Thành nói cho hết lời lúc sau, mới cảm thấy không thích hợp nhì, vội còn nói thêm, còn có, lần trước ngươi nói cái kia tìm dược liệu địa phương, những cái đó dược liệu, có phải hay không ngươi lưu lại. Trường 884 nghe lén. Tuyết Trắng biết, vấn đề này đáp án liên lụy đến ôn thần nương nương sự, cho nên cũng liền không hề che lấp, lại cũng không có trực tiếp đồng ý, chỉ là hơi hơi mỉm cười, nói. Chuyện này, ta nếu nói là người khác làm, không biết Phương gia gia sẽ đi đoán ai đâu. Người nha đầu này, nếu là ngươi làm, vì sao lúc ấy không nói cho ta? Phương Chí Thành tức giận trắng liếc mắt một cái tuyết trắng. Không biết như thế nào, cùng nha đầu này nói chuyện thời điểm, Phương Chí Thành thế nhưng không có nửa điểm muốn bừng lên đại gia trưởng cái giá cảm giác. Rõ ràng chính là cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, kia vẻ mặt non nớt chưa rút đi nhưng chính là cho người ta một loại thực lao thành cảm giác. Tuyết Trắng cũng không biết Phương Chí Thành lúc này suy nghĩ cái gì, nàng như thế sốt ruột tới rồi phủ thành, trừ bỏ nhìn xem phủ thành này mặt tình hình bệnh dịch giải quyết đến thế nào ngoại, càng quan trọng chính là giải quyết cái gọi là ôn thần nương nương miếu sự. Phương gia gia, bên nói chúng ta cũng không nói nhiều, ta tới chính là hai việc. Thấy Tuyết Trắng bản nổi lên khuôn mặt nhỏ, không hề là nói giỡn bộ dáng, Phương Chí Thành cũng liền đồng dạng đi theo nghiêm túc lên, "Hành, có chuyện gì, nói đi." Tuyết Trắng cũng không nhiều lắm rong rải, do hỏi nổi lên tình hình bệnh dịch tình huống, Phương Chí Thành đều nhất nhất đáp. Phủ thành tình hình bệnh dịch khống chế lên muốn so Tam Hà trấn khó rất nhiều, cũng may có phương gia cùng Trương gia liên thủ, đảo cũng không đến mức hoảng loạn. Ngay cả phái đến bên ngoài Nhật thi nhân thủ cũng đều ở hai ngày trước liền bắt đầu bận việc hai. Sở hữu bệnh chết người toàn bộ đều là thiêu hủy kết cục. Xác định tình hình bệnh dịch sau, Tuyết Trắng lúc này mới nói lên cái thứ hai vấn đề, Phương gia gia, ta cũng bất hòa ngài vòng vo, nói như thế. Ta tới là tưởng thỉnh ngài ra mặt, hủy bỏ ôn thần nương nương miếu thành lập sự. Vì cái gì? Phương chí Thành vừa nghe liền có chút nóng nảy, chuyện này đã hoàn toàn mở rộng khai, hiện tại nói không kiến, sẽ làm bá cánh cảm thấy chúng ta không làm, việc này. Lão phu không thể đáp ứng. Vương Chí Thành cũng là vẻ mặt nghiêm túc, thực không tán đồng bộ dáng, tuyết trắng khẽ nhíu mày, lại cũng không có tiếp tục kiên trì. Nếu không thể không kiến, như vậy có thể hay không không hề cử hành cái gì ôn thần nương nương chân thân tuyển chọn linh tinh sự. Nha đầu, ý của ngươi là ngươi ra mặt tới làm. Vương Chí Thành cái thứ nhất phản ứng chính là tuyết trắng muốn đích thân ra mặt. Ai ngờ tuyết trắng lại thứ lắc đầu. Nếu một hai phải có cái làm người tế bái đồ vật nói, như vậy liền toàn bộ hàng hiệu đi. Hoặc là trường sinh bài gì đó đều được, chính là đường lộng người nào giống linh tinh. Dừng một chút, Tuyết Trắng lại nói, những cái đó dược liệu xác thật là ta lưu lại, chỉ là, dược liệu nơi phát ra lại phi một mình ta việc làm. Trong đó còn có người khác trợ giúp, liền tính ta đồng ý các ngươi thành lập cái này ôn thần nương nương miếu, nhưng những người khác hay không nguyện ý. Đặc biệt là ra suất lực nhiều nhất vị kia hay không nguyện ý như thế Này đó đều cũng còn chưa biết Một khi chọc giận đối phương Vạn nhất về sau thật sự lại ra cái gì ngoài ý muốn Đối phương lại không xa vươn viện thủ Đến lúc đó ba cánh cảm thấy này ôn thần nương nương miếu không linh nghiệm Quay đầu lại giận cho đánh mèo phương ra cùng trưng ra Kia phương ra ra Ngươi có từng nghĩ tới đến lúc đó kết cục sẽ là như thế nào Nghe được tuyết trắng thừa nhận dược liệu sự cùng nàng có quan hệ Phương Chí Thành cũng không ngoài ý muốn, chỉ là đương hắn nghe nói nơi này cư nhiên còn có khác người xong việc, hắn lại không khỏi chấn động. Chỉ là giật mình qua đi, hắn lại cảm thấy đương nhiên. Tuyết Trắng liền tính vô công lại cao, cũng bất quá là một người, mà như vậy nhiều dược liệu, nếu muốn toàn bộ đều chất đống ở cùng cái địa phương, thả còn muốn bảo trì dược liệu giữ tươi trình độ tương tự, nói rõ là một người vô pháp làm được. L. T.P. Cho nên ở suy xét qua tuyết trắng yêu cầu sau, Phương Trí Thành cũng rốt cuộc gật gật đầu, hành, chuyện này ta sẽ ôn hòa tưởng hảo hảo thương lượng một phen. Không có được đến xác thực đáp án, tuyết trắng lại không thất vọng. Tựa như nàng nói như vậy, lần này nàng có không gian nơi tay, có thể lấy ra nhiều như vậy dữ liệu, được chỗ tốt xác thật là thật sự. Nhưng là tiếp theo, vạn nhất thật sự lại nháo ra khác cái gì thay sang bậy, mà nàng không gian rồi lại không thể lại cung cấp như vậy tác dụng. Như vậy chính mình cũng chỉ có thể là lựa chọn tự bảo vệ mình. Làm việc thiện có thể, lại không thể lặp đi lặp lại nhiều lần đảm nhiệm nhiều việc. Điểm này, Tuyết Trắng rất rõ ràng. Kêu hành, ta cũng không chuyện khác, mấy giày tới rồi đại gia nghỉ ngơi, là ta không đúng. Bất quá ta còn có khác sự muốn mội, liền đi trước. Tuyết Trắng nói, đứng dậy phúc lễ, sau đó liền hướng tới cửa đi đến. Người nhà đầu này, tới cũng bội vàng, đi cũng bội vàng. Khi nào có thể ngồi xuống hảo hảo ở nhà mặt đái trong chốc lát? Phương Chí thành ngoài miệng nói như vậy, bước chân lại là đi theo tuyết trắng hướng tới ngoài cửa đi đến. Đại ôn dịch bình định, đại ta lưu tiên cửa hàng ở phủ thành đứng vững góc chân, ta sẽ tự nhiều tới quấy rầy. Tuyết trắng cười xua xua tay, lại đối đi tới phương nhiên gật gật đầu, liền một vật khí, dẫm lên khinh công nhảy lên nóc nhà, nhanh chóng biến mất ở mấy người tầm mắt giữa. Nha đầu này công phu, Thật sự là càng ngày càng lợi hại. Phương Nhiên nhịn không được một tiếng tán thưởng, ngay sau đó đỡ Phương Chí Thành rời đi viện này. Tuyết Trắng đã không còn cố tình giấu giếm chính mình sẽ võ công sự, ít nhất sẽ khinh công việc này không cần lại gạt, mà nàng rời đi Phương ra sau, chạm thứ nhất đó là đi Chi Phủ Đại Nhân Phủ Đệ. Vừa mới từ Phương Chí Thành trong lời nói, Tuyết Trắng đã biết Chi Phủ Đại Nhân đã một lần nữa xuất hiện ở Phủ Thành Trung, thậm chí còn tự mình ra mặt thi trao tán dược. Hơn nữa từ phương trí thành miêu tả, Tuyết Trắng biết được chi phủ bộ dáng thoạt nhìn cũng không như là bệnh nặng mới khỏi, này liền khiến cho Tuyết Trắng tò mò. Tuy rằng không có xác thực chứng cứ chứng minh chi phủ biến mất cùng Tiêu Thịnh Duệ có quan hệ, nhưng Tiêu Thịnh Duệ trúng độc cùng với chi phủ biến mất lại là ở cùng cái thời gian đoạn phát sinh, này liền không thể không làm Tuyết Trắng nhiều một ít chú ý. Có bạch liệt thêm vào, Tuyết Trắng một đường vòng qua sở hưu Á vệ đi tới chi phủ đại nhân phủ đệ. Hơn nữa ở thư phòng nóc nhà, nghe thấy được chi phủ đại nhân nói chuyện thanh. Cùng hắn cùng nhau ở trong thư phòng người chính là hắn sư gia, hai người đang ở thảo luận về trận này ôn dịch lúc sau rửa sạch công tác. Từ đối thoại nội dung thượng xem, này sư gia thật đúng là chính là chi phủ đại nhân tâm phúc, đều không phải là tuyết trắng phía trước suy đoán như vậy, sư gia cầm tụ chi phủ đại nhân. Hai người nói nói, thanh âm đột nhiên hạ thấp rất nhiều, nếu không phải tuyết trắng tính lực kinh người. Sợ là còn nghe không được này hai người mặt so đối thoại. Tiểu Hầu Gia đã chạy tới Kinh Thành, trước khi đi cố ý công đạo làm chúng ta phải người chiếu cố thật dài hà thôn vị kia. Đại nhân, ngươi xem việc này nên như thế nào an bài? Lời này là sư gia hỏi ra khẩu. Tri phủ cũng không có lập tức trả lời, ngược lại trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới nói, ta vừa mới từ Kinh Thành gấp trở về, hiện tại trong Kinh Thành mặt tranh đoạt đến lợi hại. Bất quá chỉ cần Tiểu Hầu gia có thể bình an trở lại kinh thành, như vậy có thể đi đến cuối cùng vị kia, nhìn dáng vẻ nên là Thất hoàng tử. Thất hoàng tử? Kia Tiểu Hầu gia sư gia trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng. Chương 885 ngươi rốt cuộc là người nào? Sư gia lo lắng ngữ khí cũng làm Tuyết Trắng nháy mắt có chút khẩn trương. Cái gì Thất hoàng tử? Cái gì cuối cùng một bước? Tuy rằng chi phủ không có nói rõ ràng, nhưng Tuyết Trắng cũng đã đoán được đại khái. Kiếp trước phong phú kinh nghiệm nói cho nàng, này khẳng định là liên lụy đến ngôi vị hoàng đế chi tranh. Chỉ là không biết Tiêu Thịnh Duệ tại đây chàng ngôi vị hoàng đế chi tranh trong chiến đấu, lại là biểu diễn cái dạng gì nhân vật. Bất quá nghe Chi Phủ nói, Tiêu Thịnh Duệ trở lại kinh thành, thất hoàng tử liền có khả năng đi đến cuối cùng một bước, như vậy, có thể cho rằng hắn là thất hoàng tử người đi. Liên ở tuyết trắng nhíu mày suy đoán khi, lại nghe Chi Phủ thở dài, đáp. Tiểu hầu gia tuy rằng là thất hoàng tử người, nhưng nếu thật là thất hoàng tử đi đến cuối cùng, tiểu hầu gia kết cục sợ cũng sẽ không thực hảo. Chúng ta nhưng đều không thể đã quên, mặt khác vài vị hoàng tử đối tiểu hầu gia nhưng đều là như hổ rình mồi. Nếu tiểu hầu gia thật sự dám trở lại kinh thành, chờ đợi tiểu hầu gia, sợ là chỉ có. Câu nói kế tiếp chi phủ chưa nói, bất quá lại nghe tới rồi kia sư gia đảo hút khí lạnh thanh âm. Tuyết Trăng từ bọn họ hai người ngữ khí cùng phản ứng chung đã có thể suy đoán ra, chi phủ không có nói ra nói ý tứ, khẳng định là phi thường thê thảm, nếu không cũng sẽ không làm sư gia có như vậy phản ứng. Tuyết Trăng cảm giác chính mình chưa bao giờ giống như bây giờ, như thế bức thiết muốn đi kinh thành, muốn đi canh giữ ở Tiêu Thịnh Duệ bên người. Nàng trước nay cũng chưa nghĩ tới ngôi vị hoàng đế tranh đoạt sự tình sẽ xuất hiện ở Tiêu Thịnh Duệ trên người, rốt cuộc, hắn bất quá chính là cái hầu gia mà thôi nhưng mà sự tình chính là như vậy xuất hiện, không chỉ có Tuyết Trắng tâm quấy rầy, cũng đánh luôn uống. Nếu tên hỗn đảng kia lại lần nữa bị thương làm sao bây giờ? Nếu lần này hắn không có thể giống lần trước như vậy, kiên trì đi vào chính mình trước mặt, làm sao bây giờ? Nếu hắn thật sự vứt bỏ tính mạng, kia lại nên làm cái gì bây giờ? Tuyết Trắng trước nay đều không có phủ nhận chính mình đối Tiêu Thịnh duệ cảm tình, chỉ là một lần lựa chọn tránh mà không nói. Nhưng là đương biết được hắn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm khi, tuyết trắng mới phát hiện đối phương ở chính mình trong lòng vị trí, cùng hắn phía trước chúng độc thời điểm so sánh với, thế nhưng lại để cao không ngừng một chút. Thu bạch liệt hồi không gian, tuyết trắng trực tiếp nhảy xuống nóc nhà, lấy xa che mặt, xuất hiện ở chi phủ cửa thư phòng khẩu. Kết quả nàng mới vừa vừa xuất hiện, liền lập tức có địch trí hiện lên, thậm chí còn nghe được có người lớn tiếng hỏi, ai? Có này một tiếng nhắc nhở. Trong phòng nói chuyện với nhau hai người cũng lập tức an tính lại. Tuyết trắng không có như vậy đa tâm tình đi cùng ám vệ tranh đấu, đuổi tại ám vệ xông lên phía trước, một chân đá văng thư phòng cửa phòng, đi vào bên trong. Người nào như thế làm cản Chi phủ tuy rằng bị tuyết trắng hành động hoảng sợ, lại cũng không đến mức hoảng loạn đến không có hoàn toàn không có mặt khác phản ứng. Tuyết trắng cũng không nói nhiều, trực tiếp từ trong lòng móc ra tiêu thịnh duệ lúc trước giao cho chính mình kia khối hỗn độn kim bài. Sau đó hướng tới chi phủ phương hướng ném đi. Lực độ không tính đại, lại đủ để cho đối phương tiếp được này khối kim bài. Mà chi phủ ở nhìn thấy kia khối kim bài sau, lại là chấn động. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa thủ vệ cùng ám vệ đều vọt tiến vào, Không đợi bọn họ động thủ, liền nghe chi phủ ra lệnh một tiếng, đều lui ra. Mọi người đều là bị này một mạng. Lệnh hoàng sợ, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lang là mỗi người dám thật sự lui ra. Các ngươi đều chóng vang sao. Đại nhân cho các ngươi lui ra. Sư gia phản ứng nhưng thật ra rất nhanh. Chẳng sợ không thấy rõ kia khối kim bài. Lại cũng minh bạch kia kim bài tuyệt đối không phải tục vật. Cho nên lập tức tiếp đón vọt vào tới thị vệ lui ra. Đại trong thư phòng cũng chỉ dư lại tuyết trắng cùng chi phủ. Sư gia ba người sau. Chi phủ lúc này mới ôm quyền đối với tuyết trắng thi lễ. Rất là cung kính nói. Không biết quý nhân giá lâm. Mong rằng bao dung. Không sao tuyết trắng bởi vì có vân tiêu thành kia mặt kinh nghiệm lúc này đảo cũng không đến mức sẽ hoang loạn xua xua tay tùy ý ngồi ở một bên ghế dựa ta tới là hỏi một chút các ngươi kinh thành kia mặt tình huống đơn giản trực tiếp không có quanh co lòng vòng chi phủ mịt mờ nhìn thoáng qua sư gia đối phương cũng đang xem hắn hai người ngắn ngủi ánh mắt giao lưu lúc sau lúc này mới nghe sư gia cười nói vị này quý nhân không biết ngài hỏi thăm kinh thành kia mặt sự ta chỉ hỏi Các ngươi chỉ đáp, đến nơi bên, không cần hỏi nhiều. Tuyết trắng khẽ nhíu mày, các ngươi lúc này không nói cũng là không sao, tả hữu ta cũng là muốn đi kinh thành, chỉ cần các ngươi không lo lắng ta thấy tiểu hầu ra lúc sau sẽ nói bậy gì đó, hiện tại cứ việc cùng ta cái cọ. Quý nhân nói đùa, chúng ta không dám cùng quý nhân cái cọ. Thật sự là hạ quan vị cư nơi đây hồi lâu, thật sự là không rõ ràng lắm kinh thành kia mặt cụ thể tình huống. Chi phủ vẻ mặt cười làm lành. Nói chuyện bộ dáng thấy thế nào đều phi thường chân thành, nếu không phải tuyết trắng đã sớm đã biết chi phủ lần trước không ở phủ thành, vừa mới lại nghe xong hắn đối sư ra lời nói, lúc này không chuẩn phỏng trường thật có thể tin đối phương nói. Ha ha tuyết trắng một tiếng cười lạnh, nếu chi phủ đại nhân không muốn lấy thành tương đại, như vậy, chúng ta chi rằn cũng liền không như vậy hảo thuyết. Ta sẽ nói cho tiêu thịnh duệ, hắn có cái phi thường trung tâm như một thuốc hạ, cũng sẽ làm hắn nhiều hơn đối xử tử tế ngươi. Tuyết trắng nói, liền từ ghế dựa đứng dậy. Mà chi phủ cùng sư gia đang nghe thấy Tuyết trắng thẳng hô Tiêu Thịnh duệ đại danh sau, lại là sắc mặt cả kinh. Sư gia càng là vẻ mặt cười làm lệnh hỏi, vị này quý nhân mặc khí, không biết quý nhân cùng tiểu hầu gia ra sao quan hệ, cũng dám thẳng hô tiểu hầu gia tên hủy. Lời này tuy nói là khách khách khí khí hỏi ra tới, nhưng trong đó tìm tòi nghiên cứu cùng với chất vấn lại là không dung bỏ qua. Tuyết trắng cười lạnh nhìn kia sư gia. Không đáp hỏi lại, sư gia, ngươi cảm thấy ta cùng với hắn có thể là cái gì quan hệ? Còn có, sư gia, ngươi phía trước chính là thế chi phủ đại nhân làm không ít chủ đi. Chữa bệnh từ thiện cùng thi cháo liều sự, ngươi lại không có thể thành công tham dự nửa chân đi vào, không biết này trong lòng còn thông thuận. Cứ việc biết rõ hai người kia là tiêu thịnh rời người, nhưng là tuyết trắng giờ phút này lo lắng tiêu thịnh rời an nguy, thậm chí chính mình đều đã lượng ra kim bài. Bọn họ hai người vẫn là không chịu ngoan ngoan nói thở, này liền chọc giận tuyết trắng, tự nhiên cũng khiến cho tuyết trắng nói chuyện không có nhu hòa hương vị. Nhắc tới đến thi cháo liều cùng chữa bệnh từ thiện, kia sư gia sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức chất vấn nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Thi cháo liều cùng chữa bệnh từ thiện sự ở không biết chân tướng bá tánh tới xem, này tựa hồ cùng phủ nhà có quan hệ, nhưng sư gia chính mình lại phi thường rõ ràng. Chuyện này cùng bọn họ phủ nha người không có nửa điểm quan hệ, từ đầu tới đuôi đều là phương gia cùng trương gia an bài, cho dù là hiện tại sắp muốn tu sửa ôn thần nương nương miếu, cũng là cùng phủ nha chào hỏi, bên, lăng làng nửa điểm cũng chưa làm phủ nha lây dính. Sư gia rất rõ ràng lúc này đây ôn dịch sự kiện, bởi vì phủ nha đối bá thánh không làm, đã bị thương bá thánh tâm, nếu không thể lại làm kịp thời bổ cứu nói. Hắn cùng hắn chi phủ đại nhân sợ là rất khó ở chỗ này thành lập khởi cái gì thành tựu tới. Trưng 886 tặng người. Cố tình lúc này lại đột nhiên nhảy ra tới cái cùng tiểu hầu gia quan hệ phỉ thiển nữ tử ra tới. Còn nói như vậy một phen lời nói, nếu là thật sự đem chuyện này thọc cấp tiểu hầu gia biết, kia hắn cùng hắn chi phủ đại nhân còn có thể hảo hảo tồn tại đi số sao. Vô nghĩa thật nhiều. Tuyết trắng liền cái xem thường đều lười đến cho bọn hắn bay thẳng đến cửa đi đến. Chi phủ đại nhân tuy rằng trong khoảng thời gian này không ở phủ thành, nhưng những việc này lại là đều rõ ràng. Lúc này tái kiến cái này xa lạ nữ tử như vậy nói, hắn trong lòng cũng có chính mình suy tính. Quý nhân dừng bước, bất quá là về kinh thành tin tức, nói cho quý nhân nghe cũng là không sao. Chỉ là quý nhân có không đem ngài thân phận lộ ra một vài, cũng làm cho chúng ta chủ tớ hai người an an tâm. Rốt cuộc, ngài cũng nên biết, Kinh Thành kia mặt tin tức nhưng cùng giống nhau tin tức bất đồng, nếu là một cái lộn không tốt, dước lấy đều là họa sát thân. Chúng ta hai người tánh mạng nhưng thật ra không quan trọng, nhưng nếu là liên lụy đến tiểu hầu gia, kia chuyện này đã có thể. Ai u a, con sẽ trái lại uy hiếp. Tuyết trắng trong lòng âm thầm cười lạnh, bất quá mặt ngoài lại không hiện. Tam Hà Trấn, Trường Hà Thôn, Thanh Vân Sơn Hạ. Không có trực tiếp trả lời đối phương vấn đề, ngược lại báo thượng này ba cái địa danh. Bất quá cũng chỉ là này ba cái điệu danh, cũng đủ để cho chi phủ cùng sư ra sắc mặt đại biến. Ngài, ngài chính là bạch cô nương. Chi phủ khiếp sợ nhìn tuyết trắng, hắn chẳng thể nghĩ tới cái kia bị tiểu hầu ra cố ý chính miệng dặn dò quá tiểu nha đầu. Thế nhưng có như vậy dũng khí, làm ra ban đêm xông vào chi phủ phủ đệ sự tình tới. Nói đi, kinh thành kia mặt rốt cuộc thế nào? Cái này chi phủ cũng không cất giấu. Vội vàng đem kinh thành kia mặt tin tức nói cho Tuyết Trắng nghe. Sư gia cũng không phải cánh đốc, thừa dịp này công phu, vội đi chuẩn bị nước trà cùng Điểm Tâm, lễ nghi sự thật sự là nửa điểm cũng không dám lơi lỏng. Từ chi phủ nơi này biết được kinh thành kia mặt nạ thể tin tức, Tuyết Trắng càng nghe tâm càng sợ, cũng càng thêm lo lắng khởi Tiêu Thịnh Duệ an nguy tới. Bạch cô nương, kinh thành kia mặt sự, nhưng phàm là hạ quan biết đến, lúc này đã tất cả đều nói cho ngài nghe xong. Đến nỗi bên, hạ quan suốt ruột chạy về bình ấp phủ, cho nên, thượng không thể biết. ân ta minh bạch. Tuyết Trắng đối tri phủ thái độ cũng không giống phía trước như vậy không khách khí, gật gật đầu, đem tiêu kim bài thu hồi trong lòng ngược sau. Lúc này mới nói, ta ít ngày nữa sẽ đi kinh thành, tiểu hầu gia chắc chắn bình yên vô sự, các ngươi chỉ lo chiếu cố hảo bình ấp phủ, đừng làm bình ấp phủ lại ra khác sự tình mới hảo. Tuyết Trắng nói, người liền phải rời đi lại bị sư gia gọi lại. Bạch cô nương, tiểu nhân biết hiện tại không phải nói này đó thời điểm, chính là, kia chữa bệnh từ thiện cùng thi cháo đều, nếu là qua trong khoảng thời gian này nhắc lại, sợ là liền phải trưởng, cho nên. Tuyết trắng tự nhiên minh bạch sư gia mục đích là cái gì, xem tại đây hai người đối tiêu thịnh duệ cũng là trung thành và tận tâm phần thượng, tuyết trắng hô, lấy giấy bút tới. Tuyết trắng tự xưa nay không coi là đẹp, bất quá thoạt nhìn nhưng thật ra quý cũ Hơn nữa nàng thường xuyên sẽ viết ra mấy cái chữ giản thể quan hệ, người khác không rõ ràng lắm, phương nhiên cùng Đàm chi vịnh lại là thói quen. Một phong thư từ giao cho phương nhiên, trong đó ý tứ rất là rõ ràng. Này phong thư sáng mai đưa đến phương phủ, tự mình giao cho phương nhiên trong tay, mặt khác, sẽ tự có người cùng các ngươi bàn bạc. Tuy rằng nhìn tuyết trắng tự bên trong có mấy cái lỗi chính tả, cũng biết phủ cùng sư gia đều phi thường ăn ý không nhắc tới. Ra chi phủ thư phòng, Tuyết trắng trực tiếp nhắc tới, giẫm lên khinh công, nhanh chóng rời đi chi phủ phủ đệ. NVS. T, nhìn Tuyết trắng rời đi thân ảnh, chi phủ cùng sư gia sắc mặt đều không tính rất đẹp. Sư gia, ngươi xem cái này Bạch cô nương công phu, sợ là. Đại nhân, này nữ tử khinh công thực sự không yếu, nếu là có nàng ra tay, đối với tiểu hầu gia mà nói, cũng là nhiều một phần bảo đảm. Ngươi nói không sai, có nàng ra tay Tiểu hầu gia an nguy sẽ càng có bảo đảm. Này hai người nhìn đã không có tuyết trắng thân ảnh bóng đêm một hồi lâu, lúc này mới từng người tản ra, trở về phòng. Mà tuyết trắng lại ra chi phủ phủ đệ sau, lại là trực tiếp đi lưu tiên đường. Đem trong không gian mấy ngày nay gửi dược liệu toàn bộ lưu tại lưu tiên đường kho hàng sau, lúc này mới đánh thức ngủ mấy người. Một phen dặn gió sau, tuyết trắng liền rời đi nơi này, bay thẳng đến trường Hà Thôn Phương hướng chạy đến. Tuy rằng tiêu thịnh duệ đã lưu lời nói, muốn cho chi phủ phái người hảo hảo chiếu cố chính mình một nhà, nhưng tuyết trắng vẫn là vô pháp hoàn toàn tín nhiệm người ngoài, mà trước mắt có thể làm chính mình yên tâm bảo hộ trong nhà nhân thủ, trừ bỏ khanh nguyệt cùng khanh vân ngoại, tự nhiên liền dư lại mây trắng. Chờ tuyết trắng đuổi tới trong nhà khi, sắc trời đã từ hừng đông đến trời tối, liền tiếp đón cũng không kịp đánh, trực tiếp đi khanh vân nhà ở. Mới vừa một mở cửa, khanh nguyệt cùng khanh vân liền đã tỉnh, Không đợi này hai người ra tay, tuyết trắng liền thấp giọng nói, ta đến mang đi thấm đồng, các ngươi hôm nay buổi tối cảnh rắc chút, mặc làm trong nhà ra sai lầm. Vừa nghe là tuyết trắng thanh âm, này hai người lập tức đồng ý. Tuyết trắng cứ như vậy mang theo trong lúc hôn mê thấm đồng rời đi trong nhà, thẳng đến trong núi suối nước nóng mà đi. Chờ tới rồi trong núi suối nước nóng bên kia, bạch liệt cũng vừa mới vừa tập kết chúng dã lang đuổi tới nơi này. Nha đầu! Nhanh như vậy liền đem người cho ta đưa tới. Mây trắng chợt vừa thấy tuyết trắng mang theo thấm đồng lại đây, thật đúng là rất là ngoài ý muốn, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ chờ đến nàng thật sự xúc phạm tới ngươi khi mới có thể mang lại đây. Mây trắng nói làm tuyết trắng có chút mặt đỏ, nhưng vẫn là ngạnh tính tình nói, ta lại không nốc, sao có thể sẽ đem biết rõ là nguy hiểm nguy hiểm lưu tại bên người. Cũng là, ta đây hiện tại liền phải bắt đầu đoạt xá. Mây trắng nói, Thủy thân liền hướng tới An bài dựa tới. Tuyết trắng mắt nhìn Mây trắng thủy thủ liền phải chạm vào thấm đồng, vội vang hô: Mây trắng đại ca, nhất định phải đưa nàng tiến vào luân hồi đạo, không thể làm nàng biến thành cô hồn giã quỷ hoặc là hồn phi phách tán. Đây là Tuyết trắng đối thấm đồng chuyện này cuối cùng yêu cầu. Nếu không phải Mây trắng nói này, thấm đồng tồn tại đối chính mình tới nói là cái nguy hiếp, Tuyết trắng cũng không muốn như vậy thương tổn nàng tính mạng. Mây trắng thấp giọng cười nói. Yên tâm đi! Nhân quả luân hồi, điểm này ta so ngươi càng để ý, ta nếu là đoạt thân thể của nàng, lại không thể đem linh hồn của nàng đưa với luân hồi đạo, như vậy đối ta mà nói, thân thể này cũng sẽ là cái chỉ có thể vây khốn ta linh hồn hộ, muốn dung hợp sử dụng, là trăm triệu làm không được. Bởi vì chính mắt kiến thức tới rồi đi mây trắng độ kiếp, cho nên tuyết trắng đối hắn nói rất là tín phục, gật gật đầu, lúc này mới sau này lui lui. Vốn tưởng rằng đoạt xá sẽ là cái phi thường tàn bạo hình ảnh, nhưng tuyết trắng nhìn trước mắt thủy nhân nhi nháy mắt rơi vào trong nước, nhấc lên một trận gợn sóng ngoại, liền lại không mặt khác cái gì kinh tủng hình ảnh sau, không khỏi một trận trinh lăng. Mây trắng đại ca. Tuyết trắng nhỏ giọng hô kêu đối phương, chỉ là cũng không có người đáp lại hắn. Tuyết trắng không biết đây là thành công vẫn là thất bại, vừa muốn hướng tới thủy biên đi đến, lại thấy nguyên bản nằm ở bờ biển thấm đồng giật giật. Trưng 887 vẫn là kia phó đức hạnh. Thấm đồng. Tuyết trắng bị hoảng sợ, một loại nhìn đến sát chết vùng dậy hình ảnh cảm làm nàng có một loại da đầu tê dại cảm giác. Khu khu thấm đồng ho khan hai tiếng, người cũng từ nằm biến thành ngồi, đột nhiên biến thành nữ nhân, có điểm không thích ứng. Nói chuyện thanh em như cũng là thấm đồng, bất quá từ nàng kia nói chuyện ngữ khí cùng phương thức thượng, tuyết trắng cũng đã có thể nhận định này thấm đồng nội tâm đã biến thành mây trắng. Mây trắng đại ca, tuyết trắng rất là hưng phấn xông lên trước, kết quả lại bị mây trắng giơ tay ngăn lại. Tiểu nha đầu, ngươi trước đừng tới đây, thân thể này nguyên lai hồn phách còn không có rửa sạch sạch sẽ, ngươi hiện tại rửa lại đây, thực dễ dàng bị nàng tối người. Lời này làm tuyết trắng bước chân một đốn, nguyên bản vẻ mặt hưng phấn cũng nháy mắt biến thành kinh tủng. Mây trắng đại ca, ngươi đừng nói quỷ chuyện xưa được chưa? Nay hơn phân nửa đêm, ngươi tưởng hù chết ta à? Ai cùng ngươi giảng quỷ chuyện xưa, ngươi chạy nhanh hồi trong không gian nghỉ ngơi một lát đi. Trời trời đã sáng trở ra, đến lúc đó liền không có việc gì. Mây trắng nói, xua xua tay, một bộ rất là ghét bỏ tuyết trắng bộ dáng. Tuyết trắng nhưng thật ra rất muốn tiếp tục đãi ở chỗ này, bất quá nghĩ đến trong không gian cũng xác thật còn cần chính mình bận việc bận việc, liền không có lại nhiều kiên trì. Thảo dược gì đó vẫn là muốn loại. Mà chính mình mạng nhỏ cũng xác thật không cần thiết ở chỗ này tiếp thu thấm đồng hồn phách huy hiếp. Chỉ là thật sự trở lại trong không gian khi, tuyết trắng mới đột nhiên ý thức được nàng nhân sinh tựa hồ càng ngày càng huyền huyễn. Lại chiếu như vậy đi xuống, ta có phải hay không cũng muốn tu tiên đi. Tuyết trắng xem ở tuyên mềm hát thổ địa thượng, lầm bầm lầu bầu hỏi chính mình như vậy một câu. Bất quá đang hỏi qua sau tuyết trắng liền lập tức phủ nhận như vậy khả năng. Ta là tuyệt đối sẽ không tu tiên. Mới không cần đi đương cái gì trăm ngàn năm lao yêu quái, cuối cùng còn phải bị xét đánh. Tuyết trắng đã bị mây trắng bị xét đánh hình ảnh kích thích tới rồi, đời này nàng chỉ nghĩ an an ổn ổn sinh hoạt, cũng không nên cái gì thành tiên thành thần. Đương nhiên, nếu có thể trường thọ một chút nàng cũng không bài xích. Có như vậy nhận chi, Tuyết trắng cũng cứ yên tâm bắt đầu bận việc khởi trong không gian gieo trông tới. Nay một đêm, Khanh Vân trên núi Sương ngủ lợ lờ, giống như tiên cảnh giống nhau. Thẳng đến ngày hôm sau hừng đông, này trong núi sương trắng như cũ không có tan đi. Tuyết trắng ra tới khi, cũng chỉ cảm thấy chung quanh tất cả đều là sương ngủ, cùng phía trước cái loại này sương ngủ sẽ không bên người bất động này sương ngủ giống như là không có ý thức giống nhau, tứ tán tràn ngập. Bệnh. Thấm đồng. Tuyết trắng tiếp đón thanh, dựa theo trong trí nhớ phương hướng hướng phía trước đi rồi hai bước, kết quả lại đột nhiên bị người ôm cái đẩy coi lòng. Thiếu nha đầu. Thành công! Thấm đồng hưng phấn thanh âm truyền đến, cũng làm tuyết trắng rốt cuộc thấy dọa ôm chính mình người khuôn mặt. Là thấm đồng không thể nghi ngờ, chỉ là thoạt nhìn lại có chút nói không nên lời không giống nhau tới. Đầu tiên thấm đồng trên mặt vết sẹo đã không có, đôi mắt tựa hồ càng viên chút, miệng càng nhỏ chút, cái mũi cũng trở nên tiểu xảo vài phần. Khuôn mặt nhỏ làn da lại bạch lại nột, như là lột xác trứng gà dường như, đem cả người đều có vẻ tuổi trẻ vài tuổi. Nếu xem nhẹ giờ phút này đỉnh tuyết trắng trước người kia một đôi sóng gió, tuyết trắng không chuẩn thật đúng là có thể cho rằng trước mắt cái này thấm đồng chỉ có 12-13 tuổi. Khu khu, cái kia, mây trắng đại ca, ngươi có thể hay không trước buông ta ra. Tuyết trắng rất là xấu hổ đẩy đẩy thấm đồng. Tuy rằng ông tự, mình chính là cái nữ nhi thân, nhưng lại thay đổi không được ruột là cái đại lao ra. Thấm đồng cười hắc hắc, buông lòng ra tuyết trắng. Bất quá vẫn là nhịn không được rất là đắc ý hỏi, nhìn xem, ta này sửa chữa làm được thế nào? Sửa chữa? Tuyết trắng vẻ mặt hát tuyến nhìn bị mây trắng sửa chữa đến hoàn toàn mới thấm đồng, khỏe miệng nhịn không được chịu chịu. hảo bạch, ách, thấm đồng, hiện tại ta mang ngươi về nhà. Tuyết trắng lôi kéo thấm đồng đi ra ngoài, vừa đi một bên nói, trong nhà an nguy trước giao cho ngươi, ta muốn đi kinh thành một chuyến. Ngươi muốn đi kinh thành. Thấm đồng xứng suốt, rất là ngoài ý muốn. vì kêu tiểu tử đi. Cái gì kêu tiểu tử? Đó là tiểu hầu gia. Tuyết trắng ném cấp thấm đồng một cái xem thường, nếu ngươi hiện tại thế thân thấm đồng thân phận, như vậy liền phải học được làm thấm đồng gia tới. Tóm lại về sau không thể hiểu được nói ít nói, không có việc gì thời điểm, cũng không cần ngươi làm cái gì, nên ăn cơm ăn cơm, nên ngủ ngủ, mặt khác thời điểm ta sẽ an bài ngươi một người một phòng, ngươi là tu luyện cũng hảo. Vẫn là minh tưởng cũng thế, dù sao không thể chậm trễ những người khác sinh hoạt, nghe thấy được không? Thấm đồng đi ở tuyết trắng bên người, nhìn nàng nghiêm trang cho chính mình hạ mệnh lệnh bộ dáng, không khỏi đứa môi, tức giận dối nói, quả nhiên vẫn là kia phó đức hạnh, một chút đều không đáng yêu. ngươi nói cái gì? Tuyết trắng nghe thấy được cũng đương không nghe thấy, lạnh mặt nhìn thấm đồng. Không có gì không có gì, ta là nói ta đã biết, ngươi yên tâm đi, liền tính là thiền quân vạn mã tới nơi này. Ta cũng có thể làm cho bọn họ tìm không thấy bác. Thấm đồng nói, giật giật ngón tay, chỉ thấy kia đầy trời sương trắng nháy mắt tiêu tán. Này nhất cử động làm tuyết trắng minh bạch thấm đồng năng lực, cũng liền không nói thêm nữa mặt khác. Hai người đều là dấm lên khinh công về trong nhà, đối với cái này đột nhiên tỉnh táo lại thấm đồng, tự nhiên là làm người trong nhà đều thực ngoài ý muốn, thậm chí còn có điểm rõ ràng cửu thị. Đối này tuyết trắng giải thích phiên. Chỉ nói là thấm đồng chính mình suy nghĩ cẩn thận, về sau sẽ không lại ra ngoài ý muốn, cũng liền không hề nhiều giải thích. Tóm lại đại gia có rất nhiều thời gian ma hợp, tổng hội quen thuộc lẫn nhau. Tuyết trắng suốt ruột vội vàng đi gặp Tiêu Thịnh Duệ, cũng liền không ở nhà nhiều đãi, đem tồn tại trong không gian rau xanh trái cây chất đống ở kho hàng, hơn nữa đem nhà kho chìa khóa giao cho thấm đồng sau, liền cưới Bạch Liệt rời đi trong nhà. Bạch Liệt, lần này cần nhiều làm ơn các người, tóm lại. Các ngươi nghỉ, ta không nghỉ, nhất định phải dùng nhanh nhất thời gian đuổi tới kinh thành. Tuyết trắng cơi ở bạch liệt trên lưng, rất là trịnh trọng dặn dò như vậy một câu. Chủ nhân, yên tâm đi. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Bạch liệt cũng không có giống phía trước như vậy nói giỡn, bốn chân cùng sử dụng, tốc độ có thể nói là để cao tới rồi một cái phi thường trình độ khủng bố. Hiện giờ bạch liệt cập nó dã lang đàn ở trải qua không gian trái cây lễ rửa tội sau. Thân thể tố chất đã đề cao rất nhiều, nâng tuyết trắng lên đường loại sự tình này, đối chúng nó mà nói, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nguyên bản hẳn là hơn một tháng hành trình, liền ở giã lang nhóm ngày đêm không thôi lên đường chung, thế nhưng chỉ dùng không đến 7 ngày thời gian liền tới rồi. Đứng xa xa nhìn kinh thành thành trì, tuyết trắng rốt cuộc đem giã lang thu vào không gian, mà nàng còn lại là biến thành cái dáng người gầy yếu thiếu niên, có một rổ cải trắng. Đi bước một hướng tới Kinh Thành Đại Môn đi đến. Ngồi đến gần một bước, tuyết trắng tâm liền khẩn trương một phân, tưởng tượng đến chính mình cùng Tiêu Thịnh Duệ chi gian khoảng cách càng ngày càng gần, nàng đột nhiên có chút không biết nên như thế nào đối mặt Tiêu Thịnh Duệ. Rốt cuộc đi vào Kinh Thành Đại Môn, nhìn rõ ràng muốn so mặt khác thành trì đều rộng mở rất nhiều đường cái, nhìn náo nhiệt phồn hoa đường phố, tuyết trắng tâm tình rất là phức tạp. Chương 888 thai nạn xe của nam. Không nghĩ tới nàng đi vào thời đại này sau lần đầu tiên vào kinh, thế nhưng sẽ là ở như vậy một loại gặp gỡ dưới hoàn thành. Tuy nói là lần đầu tiên đi vào kinh thành, nhưng tuyết trắng đảo cũng không biến thành có mắt như mù. Sớm tại cùng tri phủ dò hỏi kinh thành tình huống khi, tuyết trắng liền cố ý dò hỏi kinh thành một ít phương vị xây dựng, cho nên cũng không có đi nhiều ít chặng đường ngoan uổng, liền vào ở ở khoảng cách người giàu có khu gần nhất một nhà khách điếm. Kinh thành tiêu phi pha cao. Nếu không phải có biên thành kia mặt thu tới vàng bạc châu đáo làm hậu thuẫn, tuyết trắng thật đúng là không biết chính mình trên người kia điểm bạc có thể làm cái gì. Ở khách điếm một đãi, liền đãi một cái ban ngày, đợi cho nửa đêm, tuyết trắng thay một thân y phục dạ hành, từ cửa sổ lấy ra khách điếm. Ở bóng đêm che lấp hạ, một đường hướng tới chi phủ nói hầu gia phủ phương hướng chạy đến. Hầu gia phủ giờ phút này một mảnh an tĩnh, bởi vì là lần đầu tiên đi vào nơi này. Tuyết Trắng không thể không thả ra Bạch Liệt, dựa vào Bạch Liệt tới xác định kia giấu ở chỗ tôi ám vệ vị trí. Nhưng cứ việc như thế, vẫn là kinh động trong viện ám vệ, một hồi chém giết, sắp bắt đầu. Chủ nhân, nơi này cao thủ quá nhiều, ngươi một người căn bản không phải bọn họ đối thủ, ngươi đi trước, ta tới sau điện. Trong đầu truyền đến Bạch Liệt thanh âm, trong giọng nói tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng. Tuyết Trắng nhìn vây quanh ở chính mình bốn phía hắc y rìa nhân. Trong lòng cũng là khẩn trương đến lợi hại. Nàng không nghĩ tới hầu gia phủ phòng vệ thế nhưng như thế kín đáo. Chính mình vừa mới vào sân không bao xa, thế nhưng đã bị ám vệ phát hiện. Người rốt cuộc là người nào? Thật sự nếu không trả lời, liền đừng trách chúng ta thủ hạ vô tình. Tuyết trắng đối diện hắc y ghi nhân dùng đao chỉ vào tuyết trắng, trong giọng nói uy hiếp thật là rõ ràng. Đêm này tin giao cho tiểu hầu gia Tuyết trắng từ trong lòng ngực móc ra một phong thư tới. Trực tiếp ném hướng về phía đối phương, sau đó xoay người cưỡi lên bạch liệt, xoay người hướng tới phía sau chạy tới. Phía sau tuy rằng cũng có người ngăn đón, lại không nghĩ rằng bạch liệt sức bật cực hảo, thế nhưng trực tiếp từ đối phương đỉnh đầu nhảy mà đi. Phía sau truyền đến một tiếng truy, bất quá thực mau đã bị người ngăn lại. Tuyết trắng cười ở bạch liệt trên lưng, trong lòng kinh hoàng, nàng vừa mới chính là bị người dùng chói lõi mũi đao chỉ vào không nói, những người đó công phu. Rõ ràng ở chính mình phía trên. Tuyết Trắng thậm chí không dám ngắm lại, nếu những người đó thật sự đuổi theo nói, nàng cùng Bạch Liệt cuối cùng lựa chọn, sợ là chỉ có ẩn thân ở trong không gian. Chủ nhân, cái kia tiểu hầu ra rốt cuộc là người nào? Nhà hắn thị vệ võ công cũng thật cao a. Bạch Liệt một bên mang theo Tuyết Trắng đông trốn tây trốn ở an tĩnh ngõ nhỏ chạy như bay, đồng thời còn không quên ở trong đầu cùng Tuyết Trắng nói chuyện. Một cái ta không thể treo vào người. Tuyết Trắng tức giận trở về như vậy một câu, liền bắt lấy bạch liệt vào không gian. Chỉ còn lại có nàng một người, tự nhiên liền dẫm lên khinh công hướng tới khách điếm phương hướng chạy đến. Đến nỗi kia phong để lại cho Tiêu Thịnh Duệ tin, tuy nói đại bộ phận đều là dùng văn tự viết, nhưng trong đó còn xuất hiện con số ả dập, cùng với vài giờ vị vài giờ vị chữ. Này đó đều là Tuyết Trắng đã từng dạy cho Tiêu Thịnh Duệ, chỉ cần hắn còn nhớ rõ, nên minh bạch chính mình tin y tứ. Nay một đêm đối với Tuyết Trăng tới nói, có thể nói là hữu kinh vô hiểm, trừ cái này ra, cũng chỉ dư lại ngày mai kết quả. Ở lá thư kia, Tuyết Trăng đánh dấu nếu xem tin chính là tiêu thịnh duệ, như vậy liền ước định buổi chiều 2 điểm ở đại gia cổng lớn 9 giờ vị thượng treo lên một chuỗi có ba cái đèn lồng đèn lồng xuyến, mà đèn lồng xuyến nhan sắc phân biệt là nghiệp lâu, cách nhuận cùng ai đặc. Kỳ Thất Viên, Dịch lại đây cũng chính là ở đại môn Tây Sơn treo lên đèn lồng xuyến. Phân biệt là màu vàng, màu xanh lục cùng màu trắng. Nếu xem tin không phải tiêu thịnh duệ, như vậy liền tính là xem đã hiểu con số ả dập, cũng rất khó minh bạch nhan sắc khái niệm. Bởi vì tuyết trắng là cố ý viết chính là ở đèn lồng thượng ghi rõ nghiệp lâu, cách nhuận cùng ai đặc chữ. Nay nguyên bản là tuyết trắng ở tiêu thịnh duệ dưỡng thương thời điểm tùy tiện nói vui vừa lời nói, nhưng lại bị tiêu thịnh duệ cố ý yêu cầu muốn dặn do cẩn thận. Thậm chí còn ghi rõ về sau nếu là thật sự ra cái gì ngoài ý muốn, này đó chính là bọn họ hai người chi gian đặc có ám hiệu. Cho là tuyết trắng còn cảm thấy là tiêu thịnh duệ đại kinh tiểu quái, nhưng thật ra không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian, thế nhưng liền thật sự dùng tới rồi này đó. đảo mắt tới rồi ngày hôm sau giữa trưa, tuyết trắng thay đổi thân sạch sẽ quần áo, trang điểm thành một cái phiên phiên thiếu niên lang, rời đi khách điểm. Đầu tiên là tìm ra quy mô không nhỏ tiểu lầu, trước hai cái tiểu thái cùng một chén mì ăn, lại đi không xa trà lâu uống trà nghe khúc, ước chừng mau đến ước định thời gian, lúc này mới hồng khuôn mặt nhỏ nhi, như là uống lên chút rượu, hơi say bộ dáng hướng tới hầu gia phủ đi đến. Rất xa, liền thấy ở hầu gia phủ đại môn rửa tây cửa nhỏ trước, treo một chuỗi không lớn đèn lồng xuyên nhi, phân biệt là ước định tốt nhan sắc. Vừa thấy cái này, tuyết trắng trong lòng nháy mắt vui vẻ. Đang muốn đi ra phía trước, lại đột nhiên bị người ôm eo, hơn nữa còn bưng kín miệng, nhanh chóng hướng tới một bên ngõ nhỏ lao đi. Bị người bắt cóc. Tuyết trắng trong lòng giật mình, đang muốn phản kháng, lại nghe bên tai truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Nha đầu, đừng lên tiếng. Tiêu thịnh duệ. Tuyết trắng mở to hai mắt nhìn, lập tức gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ nghe lời, đối phương lúc này mới buông lỏng ra nàng miệng. Bất quá bên hông cánh tay còn ở gắt gao cô. Tuyết trắng cũng không giãy rủa, tùy ý hắn mang theo chính mình hướng tới cảng sâu nhỏ nhỏ loé đi. Thẳng đến hai người ngừng ở một cái thoạt nhìn có chút rách nát tiểu viện cửa, Tiêu Thịnh Duệ vô vô môn, bên trong thực mau liền có người lại đây mở cửa. Lắc mình vào sân, Tuyết trắng trực tiếp bị mang theo vào một bên sương phòng. Sương phòng trong phòng ánh sáng thực ám, nhưng làm Tuyết trắng càng thêm không nghĩ tới chính là, tới rồi này sương phòng, không đợi nàng thích đứng lại đây. Tiêu Thịnh Duệ liền đem nàng lôi kéo tiến vào tới rồi một cái địa đạo giữa. Lại là một phen vốn lượn đường nhỏ, cuối cùng trước mắt sáng ngời, dừng sở hữu cấp trình. Giờ phút này, tuyết trắng mới được cơ hội hảo hảo nhìn một cái Tiêu Thịnh Duệ. Ai ngờ này nam nhân thế nhưng là phó lại bình thường bất quá trang dung. Ám hắt mặt, nheo lại mắt nhỏ, mũi cũ tỏi, thậm chí còn có điểm ai miệng. Nay một bộ giả dạng, nếu là ở trên đường cái gặp phải. Tuyết Trắng thật sự sẽ không đem hắn cùng Tiêu Thịnh Duệ liên hệ ở bên nhau. Rốt cuộc, Tiêu Thịnh Duệ phong tư có thể nói là thiên nhân, mà trước mắt vị này, đối lập dưới, quả thực giống như là tai nạn xe cộ hiện trường giống nhau. Quách Bình Tuyết Trắng tuy rằng nghe đối phương thanh âm như là Tiêu Thịnh Duệ, nhưng ở nhìn đến này một bộ tôn vinh sau, lại không dám mạo muội kêu ra đối phương tên, vừa lúc lựa chọn giả danh. Chỉ thấy trước mắt vị này tai nạn xe cộ nam cười cười. Dơ tay kéo ra trên mặt da người mặt nạ, lộ ra hắn nguyên bản bộ dáng, nha đồng ốc, có phải hay không không dám tin tưởng vừa mới cái kia là ta. Thật là ngươi. Tuyết trắng vừa thấy thật là tiêu thịnh duệ, không khỏi kinh hô ta thiên, đây là trong truyền thuyết thuật dịch dung sao. Quá thối xấu. Đồng ốc, ngươi nếu thích, quay đầu lại làm đại võ giáo ngươi. Tiêu thịnh duệ nói, nhẹ nhàng quát quát tuyết trắng trong núi. Trưng 889 song sinh tử. Đại võ ca, hắn sẽ thuật dịch dung, tuyết trắng như là nghe thấy được cái gì thiên hạ kỳ văn giống nhau, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới đại võ cư nhiên sẽ thuật dịch dung, rốt cuộc, đại võ bộ dáng kia, thật sự cùng dịch dung thuật dính không thượng nửa điểm quan hệ. Tiêu thịnh Duệ đang muốn nói chuyện, một bên ám môn đột nhiên bị người mở ra, đại võ bưng khay đi đến, mặt trên phóng một hồ trà cùng hai cái ly nước, tuyết nhi cô nương, nếu là thuộc hạ sẽ không thuật dịch dung. Lúc trước nhưng như thế nào mang theo chủ tử đại thật xa đi trường Hà Thôn tìm ngươi a Vừa nghe lời này, tuyết trắng lúc này mới ý thức được chính mình phía trước xem nhẹ cái gì vấn đề. Vẫn luôn đều tưởng đại võ rửa võ công một đường cong tiêu thịnh duệ đến trường Hà Thôn, nhưng hiện tại nhìn xem, bọn họ hai người trung gian như thế nào đều là muốn nghỉ ngơi, nếu không có thích hợp che giấu tung tích phương thức, muốn thần không biết quỷ không hay từ biên thành ngoại đến trường Hà Thôn, thật đúng là chính là kiện rất không dễ dàng sự. Đại võ ca, ngươi quả thực chính là ta thần tượng A. Tuyết trắng hai con mắt hận không thể thả ra quan tới. Thuật dịch dung ai, kia nhưng vẫn luôn là trong truyền thuyết tồn tại, Tuyết trắng còn tưởng rằng đều là trung biệu đặt ra tới ngoạn ý nhi, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Kết quả lời này lại làm một bên tiêu thịnh dễ đen mặt, một tay đem Tuyết trắng kéo vào trong lòng ngực. Đối với đại võ lạnh lùng nói, đi ra ngoài thủ, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào đều không chuẩn bỏ vào tới. Đại võ vừa nghe này, ngữ khí liền biết chủ tử sinh khí, vội vàng lui ra, nửa câu lời nói cũng không dám lại cùng Tuyết Trắng nhiều lời. Uy, Tiêu Thịnh Duệ, ngươi như vậy hung làm gì a? Tuyết Trắng tức giận đẩy ra Tiêu Thịnh Duệ cánh tay, ta đại thật xa lại đây xem ngươi, ngươi liền không tính toán hảo hảo cùng ta nói nói kinh thành này mặt rốt cuộc làm sao vậy? Nhắc tới đến cái này, Tiêu Thịnh Duệ sắc mặt tối sầm, Tuyết Trắng, là ai cho ngươi nha đầu này lá gan? Thế nhưng làm ngươi một người tìm được kinh thành tới. Ngươi có biết hay không nếu vừa mới không phải ta kịp thời mang đi ngươi, chờ đợi ngươi sẽ là cái gì? Không đề cập tới cái này còn hảo, hiện tại nhắc tới cái này tới, Tuyết Trắng cũng là vẻ mặt mờ mịt khó hiểu. Đúng vậy, Tiêu Thịnh Duệ, ngươi không phải đều dựa theo ta nói treo lên đèn lồng tới sao? Như thế nào sẽ đột nhiên? Tuyết Trắng nói còn chưa nói xong liền thấy Tiêu Thịnh Duệ sắc mặt càng thêm khó coi thậm chí ẩn ẩn còn có gân xanh bạo khởi, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tuyết trắng rất là cẩn thận hỏi. Tiêu Thịnh Duệ nhếch môi, nhíu chặt mày, làm hai cái hít sâu sau, lúc này mới nói, đêm qua phía trước, xác thật không có vấn đề, nhưng là ở ta thu được ngươi cho ta tin lúc sau, liền xuất hiện vấn đề. Cái, có ý tứ gì? Là ta quấy rầy ngươi cái gì kế hoạch sao? Tuyết trắng trong lòng lộn bột một chút nếu thật là nàng gái rầy tiêu thịnh duệ cái gì kế hoạch kia tuyết trắng cũng thật muốn nay nay đã chết không tiêu thịnh duệ lắc đầu thực nghiêm túc nhìn tuyết trắng nha đầu ngươi thật là ta phúc tinh nếu không phải ngươi đại khái hiện tại ta liền phải thân hãm nhà tù sinh tử không biết ân tuyết trắng ngưỡng mày hiển nhiên không minh bạch tiêu thịnh duệ ý tứ tiêu thịnh duệ hơi hơi mỉm cười nói chuyện này nói ra thì rất dài Bất quá trước mắt chúng ta cũng không có chuyện khác nhưng làm, nếu nha đầu nguyện ý, ta liền nói cho ngươi nghe nghe, tốt không? Tuyết trăng có thể có cái gì khác sự, nàng lần này tới kinh thành, vì chính là bảo hộ tiêu thịnh duệ, chẳng sợ biết rõ chính mình làm không được cái gì, đã có thể như vậy nhìn hắn hảo hảo cũng đủ. Cho nên lúc này tự nhiên là, một chút không do dự lựa chọn nghe chuyện xưa. Ngôi vị hoàng đế chi tranh, tiêu thịnh duệ là minh lạc chiều vang dội nhân vật. Hắn chạm vị tự nhiên trọng yếu phi thường. Bất quá tiêu thịnh duệ trước nay đều không tham dự loại này đảng phái chi tranh, xưa nay đều là tự do người một cái, ngay cả hoàng đế đối hắn đều là mặc kệ thái độ. Nhưng là biên thành một trận chiến, biên thành thành chủ chạy trốn, lại làm tiêu thịnh duệ cho thế nhân một loại đứng ở thất hoàng tử phía sau ấn tượng. Nguyên bản tiêu thịnh duệ đối này cũng không để ý. Nhưng sau lại phát sinh chúng độc sự kiện làm Tiêu Thịnh Duệ không thể không một lần nữa đối đãi ngôi vị Hoàng đế chi tranh sự. Lại sau lại cùng Tuyết Trăng nói chuyện một đêm về biên thành bên ngoài kia một mảnh đất hoang lúc sau, Tiêu Thịnh Duệ liền càng thêm đích xác định rồi muốn kiên trì đứng ở Thất Hoàng tử phía sau tính toán. Thất Hoàng tử đăng cơ, đối với Tiêu Thịnh Duệ tới nói, Triều Đình Chi lộ đem sẽ không hào tẩu, bất quá nếu là hắn nguyện ý từ bỏ Tiểu Hầu gia thân phận, lựa chọn phòng thủ biên cương nói. Như vậy chuyện này liền trở nên đơn giản nhiều. Nghe đến đó, tuyết trắng không khỏi phạm nổi lên nói thầm, tiêu thịnh duệ, ý của ngươi là, ngươi không lo tiểu hầu gia liền không thành vấn đề. Chính là, vì cái gì một hai phải làm như vậy, hầu gia vị trí không phải thừa kế sao. Đây là tuyết trắng như thế nào đều không nghĩ ra sự, chẳng lẽ liền bởi vì tiểu hầu gia là tiêu thịnh duệ, cho nên liền cái gì đều được không thông sao. Tiêu thịnh duệ cười cười tôi cười mang theo vài phần bất đắc dĩ. Tuyết nhi, ngươi còn nhớ rõ năm đó vào đông ban đêm kia một màn. Tuy rằng không có nói rõ là cái nào đông đêm, nhưng Tuyết Trắng chính là theo bản năng nghĩ tới đêm hôm đó, Tiêu Thịnh Duệ cùng một cái khác nam nhân ở nhà mình trong viện đối diện mà chạm hình ảnh. Thấy Tuyết Trắng sắc mặt hơi hơi đổi đổi, lại cái gì cũng chưa nói, Tiêu Thịnh Duệ liền biết nha đầu này là biết chính mình ý tứ, liền tiếp tục nói, ta có cái song sinh tử ca ca. Mà song sinh tử ở Hoàng gia Trung, cũng không phải cái gì hảo dấu hiệu, cho nên trong nhà liền ở chúng ta một tuổi khi, lấy chọn đồ vật đoán tương lai thân phận, tới quyết định hai người từng người đừng ra. Chọn đồ vật đoán tương lai. Ơn, chọn đồ vật đoán tương lai. Tiêu Thịnh Duệ gật gật đầu, thở dài, sâu kín nói, nghe nói năm đó ta chảo chính là một khối lệnh bài, mà ta song sinh tử ca ca chảo lại là một cây bút lông. Cho nên trong nhà trưởng bối liền cho rằng ta về sau là có thể kham đương trọng trách người được chọn, mà ca ca liền biến thành ta bong dáng, từ nhỏ đến lớn, chỉ có thể sống ở ta bong dáng. Như, như thế nào sẽ như vậy? Tuyết trắng kinh hãi, nàng trước nay không nghĩ tới song sinh tử loại này, người khác tưởng cầu đều cầu không được chuyện tốt, ở chỗ này, thế nhưng sẽ coi là bất tưởng. Đây là tốt nhất biện pháp giải quyết. Tiêu thịnh Duệ cười khổ lắc đầu. Nếu không thể làm một cái biến thành một cái khác bóng dáng, như vậy chờ đợi một cái khác, cũng cũng chỉ có tử lộ một cái. Người trong nhà cũng là vì bảo toàn chúng ta huynh đệ, cho nên mới sẽ làm này hạ sách. Sau đó đâu? Tuyết trắng thực mo liền bình tĩnh lại. Ở không thể song song bảo toàn dưới, dùng bóng dáng tới làm một cái khác tồn tại, cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn. Cà ca từ nhỏ làm bóng dáng, lại rất không cam lòng, cho nên liền âm thầm cấu kết thân hoàng tử trở thành thất hoàng tử ám vệ tất yếu thời điểm, sẽ đỉnh cùng ta giống nhau dung nhan tới làm một chút sự tình. Cho nên, đại gia mới có thể cho rằng ngươi là thất hoàng tử người. Tuyết Trắng nhìn Tiêu Thịnh Duệ gật đầu hình ảnh sau, trong lòng căng thẳng, bật thốt lên hỏi, cho nên, ta có phải hay không có thể lý giải vì, lúc trước ta ở Thanh Vân Sơn Thượng gặp được bị thương lại mất trí nhớ ngươi, kỳ thật cũng cùng ca ca của ngươi có quan hệ. Trước 890 ta chỉ kêu Quách Bình, Tiêu thịnh rệ trong mắt hiện lên một kia đau đớn, nhìn ra được tới, hắn đôi hắn song sinh tử ca ca vẫn là có cảm tình ở. Không có trả lời, nhưng này đã là trực tiếp nhất trả lời. Tuyết trắng trong lòng chấn động, cảm giác chính mình tam quan tựa hồ muốn sụt xuống. Hơn nửa ngày, tuyết trắng lúc này mới lẩm bẩm hỏi, năm đó ngươi đột nhiên từ nhà ta rời đi, kỳ thật chính là bởi vì ngươi cái kia ca ca phát hiện ngươi, hơn nữa tìm được rồi ngươi. Hơn nữa lấy nào đó lý do bức bách người trở về, là như thế này sao? Không sai biệt lắm đi. Tiêu thịnh duệ đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, lúc ấy cũng là vì hoàng đế thân thể đột nhiên không tốt, thất hoàng tử yêu cầu ta trong tay thực lực, mà ca ca tuy rằng có cùng ta giống nhau dung mạo, lại không biết ta cùng với thủ hạ liên hệ phương thức, cho nên không có biện pháp, chỉ có thể mời ta trở về. Nghe đến đó, tuyết trắng rốt cuộc minh bạch tiêu thịnh duệ năm đó đột nhiên rời đi. Hoàng đế bệnh tình nguy kịch, này đối với triều đình tới nói, tuyệt đối có thể nói là trời sụp đất nước đại sự, tiêu thịnh duệ gặp phải như vậy đại nguy nan, nếu không ra mặt, thật sự không thể nào nói nổi. Giờ phút này, tuyết trắng rốt cuộc buông xuống kia một đoạn khúc mắc, cũng rốt cuộc lý giải tiêu thịnh duệ lúc trước khổ trung. Ta nguyên bản liền có tính toán lần này hồi kinh lúc sau, phụ trợ thất hoàng tử đăng cơ, sau đó nhân cơ hội này cho thấy chính mình về sau sẽ phòng thủ biên cương. Lấy một cái địa chủ thân phận đi phòng thủ. Đến nỗi ta này hầu ra thân phận, sẽ làm cho ta lấy song sinh tử ca ca. Rốt cuộc, luận trung tâm, ta kêu ca ca trung tâm, cần phải so với ta trung thành nhiều. Thất hoàng tử đồng ý, nhưng là, ca ca ngươi lại giống như không muốn như vậy. Tuyết trắng như như mày, hắn tưởng trí ngươi vào chỗ chết. Tiêu thịnh duệ đột nhiên hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng quát quát tuyết trắng chót mũi, rất là sủng nịch nói, nha đầu. Đôi khi quá thông minh cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ngươi như vậy, sẽ có vẻ người nam nhân ta không năng lực. Phi! Ai làm ngươi nói hiệu nói vượng? Tuyết Trăng tức giận mắt trợn trắng, không nghĩ tới này nam nhân tại đây loại thời điểm thế nhưng còn nhớ chiếm chính mình tiện nghi. Mau nói sau lại đâu? Sau lại như thế nào sẽ biến thành xem đã hiểu thư của ta, ngươi lại muốn dịch dung cấp đi ta? Ta không ở kinh thành trong khoảng thời gian này, hắn mua được trong phủ người cho nên ở ta thu được người tin hạ lệnh đi làm an bài sau ta đã bị người hạ mê dược tiêu thịnh duệ dừng một chút còn nói thêm cũng may ám vệ còn ở kịp thời đem ta mang ra hầu gia phủ đại võ cũng lập tức vì ta tiến hành rồi dịch dung, lúc này mới làm ta phải cơ hội mang người rời đi tuyết trắng không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn có như vậy một đoạn khiếp sợ ngoài ý muốn rất nhiều tự nhiên cũng ít không được nghĩ lại mà sợ tiêu thịnh duệ kia hiện tại đâu Hiện tại chúng ta muốn như thế nào làm? Tuyết trắng đã không làm lại tùy tiện hành động, lần này tiêu thịnh duệ là có ám vệ kịp thời ra tay, lúc này mới miễn với một khó, cũng làm chính mình miễn với một khó, vàng không hiện tại chưa chừng liền phải bị cái kia giả tiêu thịnh duệ không chế. Cái gì đều không làm. Tiêu thịnh duệ sắc mặt khôi phục tới rồi một mảnh lạnh băng, Lão hoàng đế thọ mệnh gần, thất hoàng tử đăng cơ sắp tới, chúng ta chỉ cần chờ đến thất hoàng tử đăng cơ, cấm đất phong thánh chỉ liền có thể xa chạy cao bay, không bao giờ dùng đã trở lại. Tiếng nếu bọn họ thất tín bội nghĩa, một khi bước lên ngôi vị hoàng đế, liền đổi ý đâu. Tuyết trắng trao mày, thực không yên tâm nói. Rốt cuộc đến lúc đó bọn họ một cái là hoàng đế, một cái là tiểu hầu gia, mà ngươi chỉ là yên lặng vô danh tồn tại, muốn đổi ý dễ như trở bàn tay. Như vậy bọn họ liền chờ cái này vương triều bị điên đảo đi. Tiêu Thịnh Duệ khoe miệng một chọn, lộ ra một mà tả. Cười, ta nha đầu, ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm kia khối kim bài sở đại biểu hàm nghĩa đi. Này khối kim bài, tuyết trăng từ trong lòng ngực móc ra tiêu thịnh duệ lúc trước cho nàng kim bài, khó hiểu hỏi, này còn không phải là đại biểu ngươi rõ ràng sản nghiệp ý tứ sao? Chẳng lẽ còn có khác cái gì hàm nghĩa? Tiêu thịnh duệ cười lại cười, sờ sờ tuyết trắng đỉnh đầu, ôn nhu hỏi nói, đi vân tiêu thành hai tranh. Ngươi liền không nghĩ tới cấp Vân Tiêu Thành thành chủ nhìn xem này thẻ bài sao. Vân Tiêu Thành thành chủ. Ngươi là nói mặc kỳ bọn họ. Nhìn Tiêu Thịnh Duệ nhướng nhướng chân mày, gật gật đầu. Tuyết Trắng chỉ cảm thấy đầu vóc quanh một chút. Kinh hô. Vân Tiêu Thành cũng là ngươi sở nghiệp. Không thể nói là ta sở nghiệp, chỉ có thể nói là ta trong tay bí mật lực lượng trí nhất mà thôi. Tiêu Thịnh Duệ có một chút không một chút theo Tuyết Trắng rũ xuống một bó tóc, Tuyết Nhi. Hiện tại ngươi đã biết ta nhiều như vậy bí mật, về sau ngươi tưởng lại rời đi ta, sợ là đời này đều không thể. Tuyết trắng căn bản không ý thức được tiêu thịnh duệ mặt sau câu nói kia, nàng hiện tại mãn đầu góc cũng chỉ có một cái cảm giác. Lúc trước nàng ở vân tiêu thành thật cẩn thận an bài tới an bài đi, căn bản chính là một cái thiên đại chê cười a. Chỉ cần nàng lượng ra kim bài, đừng nói là một cái thành chủ phủ, liền tính là toàn bộ vân tiêu thành đều ở nàng lòng bàn tay. Lại tưởng tượng đến chính mình lúc trước ở Vân Tiêu Thành những cái đó hành động, những cái đó lo lắng tới lo lắng đi, Tuyết Trắng chỉ cảm thấy chính mình quả thực chính là cởi quần đánh dám phí nhị biến sự không nói, còn trọc thiên đại chê cười. Nghĩ đến đây, Tuyết Trắng đột nhiên bắt lấy Tiêu Thịnh Duệ tay háo hỏi, Tiêu Thịnh Duệ, ta đây phía trước đi Vân Tiêu Thành, chẳng phải là mất mặt ném quá độ. Tiểu Đông Đốc, ngươi là bọn họ chủ mẫu, ai mất mặt cũng không tới phiền ngươi mất mặt. Tiêu thịnh rệ rốt cuộc minh bạch nha đầu này căn bản là không chú ý chính mình nói là người của hắn nói, không cấm có chút bất đắc dĩ, yên tâm đi. Bọn họ hiện tại còn không biết ngươi chân chính thân phận, quay đầu lại chờ chúng ta xử lý tốt kinh thành sự, ta sẽ tự mình mang ngươi đi vân tiêu thành đi một chuyến. Không, không cần. Tuyết trắng vội vàng lắc đầu. Mất mặt sự một lần hai lần là được, lại đến một lần, tuyết trắng sợ chính mình sẽ tìm cái khe đất chui vào đi kia chúng ta trực tiếp đi biên thành, tuyết trắng sưng sốt, lúc này mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, không đi, ta muốn về trước trường hà thôn, kia mặt còn không có giàn xếp hảo đâu, hành, vậy chờ trường hà thôn kia mặt giàn xếp hảo lại nói, tiêu thịnh duệ nhưng thật ra một chút phản đối ý tứ đều không có, chúng ta về sau nguyện ý trụ trường hà thôn liền trụ trường hà thôn, nguyện ý trụ biên thành ngoại liền trụ biên thành ngoại, bằng không liền đi vân tiêu thành, kia mặt cũng là có thể. Dù sao, ngươi đi đâu, Vi Phu liền đi nơi nào, đời này đều không xa rời nhau. Tuyết trắng đầy mặt ghét bỏ nhìn Tiêu Thịnh Duệ, do dự hơn nửa ngày, rốt cuộc vẫn là từ bỏ kích thích đối phương ý tưởng. Tính, hắn liền tiểu hầu gia vị trí đều từ bỏ, chính mình cũng cũng đừng ở tính toán chi ly. Bất quá tưởng tượng đến cái này, Tuyết trắng lại nhịn không được hỏi, Tiêu Thịnh Duệ, kia về sau ngươi không phải tiểu hầu gia, vậy ngươi còn có thể kêu Tiêu Thịnh Duệ sao? ta kêu Quách Bình. Tiêu Thịnh Duệ rất là nghiêm túc nói, từ nay về sau, ta chỉ kêu Quách Bình. Một cái tên, lại đại biểu rất nhiều ý tứ. chương 891 đại kết cục, không có cao lớn thượng, chỉ có vô cùng đơn giản, nhưng lại làm tuyết trắng trong lòng tràn đầy đều là nói không nên lời hạnh phúc. Người nam nhân này lựa chọn chính mình cho hắn khởi tên, liền ý nghĩa muốn cùng chính mình qua cả đời, loại cảm giác này. Thật sự hạnh phúc làm người có một loại hận không thể ngất xỉu đi cảm giác. Đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói cái thông thấu, Tuyết Trắng liền cùng Quách Bình làm một phen tu chỉnh sau đó lấy hoàn toàn mới thân phận, một đôi nhi tân hôn tiểu phu thê, bắt đầu rồi kinh thành đại mua sắm Đã nhận chuẩn đối phương, như vậy đồ vật của hắn chính là chính mình. Đối với điểm này, Tuyết Trắng kiên trì đến phi thường hoàn toàn. Trong không gian có như vậy nhiều vàng bạc châu áo, không cần tới mua đồ vật mua sắm, thật sự là thực xin lỗi chính mình. Hơn nữa không gian còn có như vậy đại địa phương, mua đến lại nhiều cũng không lo lắng không bỏ xuống được, về sau nếu là thật sự định cư tới rồi biên thành ở ngoài, phải dùng đồ vật địa phương nhiều đi, nhiều ít cũng không ngại nhiều. Cứ như vậy, tuyết trắng ở Quách Bình làm bạn hạ, dùng hơn một tháng thời gian đem kinh thành trong ngoài, thậm chí kinh thành phụ cận mấy cái thành trấn toàn đi dạo cái biến. Mua trở về đồ vật không nói thêm vào một cái thành, nhưng là giả dạng ra mấy cái nhà giàu ra tới cũng không có vấn đề gì. Cùng lúc đó, lão hoàng đế băng hà tin tức rốt cuộc truyền ra, tân đế đăng cơ cũng gần ngay trước mắt. Ở tân đế đăng cơ sau ngày thứ ba ban đêm, Quách Bình cùng tuyết trắng hai người cứ như vậy trắng trợn táo bạo xuất hiện ở hoàng đế ngự thư phòng. Mà giờ phút này, tân đế cùng Quách Bình song sinh tử ca ca, cũng chính là hiện tại tiểu hầu gia tiêu thịnh duệ đang ở chờ Quách Bình cùng Tuyết Trắng đã đến. Đây là ngươi nhận chuẩn nữ nhân. Tân đế nhìn Tuyết Trắng, lời nói lại là đối Quách Bình nói. Ân. Quách Bình cũng không hành lễ, nhân tiện Tuyết Trắng cũng chưa từng đa lễ, liền như vậy đứng ở Quách Bình bên người, vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng thật ra cái mỹ nhân. Tân đế tán thưởng gật gật đầu, tiếp theo đem trên bàn một đạo thánh chỉ ném cho Quách Bình, nói, thổ địa diện tích, cụ thể vị trí, chính mình đi điền, chỉ một chút cần thiết vượt qua biến thành ngoại ít nhất ba dặm mà mới có thể nếu không mặc dù là thánh chỉ hạ chấm cũng sẽ lại hạ chỉ trở thành phế thải quách bình đem thánh chỉ mở ra trừ bỏ mở đầu cùng kết cục cùng với ngọc tỷ con dấu ngoại mặt khác địa phương thật sự là không muốn viết như thế nào muốn viết cái gì tất cả đều giao cho quách bình chính mình đi xử lý tuyết trắng nhìn thoáng qua trong lòng khiếp sợ trên mặt lại không hiện này có thể so ngân phiếu không thối xấu nhiều Nàng còn trước nay cũng chưa nghĩ tới thế nhưng có một ngày sẽ nhìn đến như thế thói xấu hống hống thánh chỉ. Yên tâm, ta sơn trang, chắc chắn ở biên thành ngoại ít nhất ba dặm có hơn vị trí, hơn nữa, chỉ biết hướng tới Thảo Nguyên phương hướng kéo dài. Quách Bình đem thánh chỉ cuốn hảo, còn nói thêm, Thảo Nguyên kia mặt sự, ta sẽ xử lý tốt, về sau vô luận bọn họ lại như vậy lan lộn, đều có ta che ở biên thành phía trước. Vô luận sinh tử trả giá. Ta sẽ không hướng triều đình đưa ra nửa điểm yêu cầu. Như thế tốt nhất. Tân đế gật gật đầu, lại hòa hoãn vài phần ngữ khi nói, bất quá nói như thế nào đại gia cũng là người quen, nếu là thật sự gặp khó khăn, cũng không ngại mở miệng, phàm là chấm có thể ra tay hỗ trợ, định sẽ không cự tuyệt. Nếu hoàng thượng như thế rộng lượng, như vậy liền chấp thuận ta thu nhập từ thuế giảm phân nửa đi. Quách bình nhưng thật ra không khách khí, trực tiếp đưa ra chính mình yêu cầu. Rốt cuộc biên thành ngoại thổ địa không tính vì nhiều, có thể hay không loại ra thứ gì tới còn đều là không biết bao nhiêu. Cho nên, ta ở biên thành ngoại thổ địa thu nhập từ thuế, liền dựa theo biên thành phụ cận thổ địa thu nhập từ thuế một nửa tới thu hảo, không biết hoàng thượng có không có thể đồng ý. Ngươi, tân đế không nghĩ tới quách bình thật sự dám đề yêu cầu, trong lúc nhất thời không khỏi có chút buồn bực. Vẫn luôn ở một bên không nói chuyện tân tiểu hầu ra lại là hơi hơi mỉm cười. Nói tiếp, Hoàng thượng, tuy rằng thần cùng hắn quan hệ đã được nhưng rốt cuộc cũng vẫn là kêu nhiều năm huynh trưởng tiểu đệ, cho nên, khẩn cầu Hoàng thượng có thể ân chuẩn này kiến nghị. Tân đế vừa thấy chính mình tâm phúc đều nói như vậy, hắn cũng liền thuận thế hạ cái này bậc thang, chuẩn cái này thỉnh cầu, còn tùy tay lại đem một đạo thánh chỉ ném cho Quách Bình. Đạo thánh chỉ này cùng thượng một đạo giống nhau, đều là chỗ trống. Quả nhiên vẫn là ca ca của ngươi hiểu biết ngươi. Cô ý thỉnh cầu chấm chuẩn bị lưỡng đạo thánh chỉ. Hiện tại xem ra, chấm đảo cũng không có bạch bạch lãng phí. Tân đế lạnh lùng cười, hiển nhiên là thực không cao hứng. Quách bình ôm quyền thi lễ, xem như cảm tạ tân đế ban thưởng. Lúc sau tân đế vung tay háo, hướng tới ngoài cửa đi đến. Được rồi, canh giờ không còn sớm, chấm đi nghỉ ngơi. Tiêu hầu gia, ngươi đại chấm đưa này hai người rời đi đi. Là, thần tuân chỉ. Tân Tiểu Hầu ra đưa Tân Đế rời đi, lại xem Quách Bình khí đã không còn là vừa rồi cùng cung kính kính bộ dáng. Người ta chi ra đơn đoán, như vậy kết thúc, hy vọng về sau người ta hai người không còn có bất luận cái gì liên quan. Tân Tiểu Hầu ra đứng ở Quách Bình trước mặt. Rõ ràng là hai chương giống nhau như lúc mặt, nhưng Tuyết Trắng vẫn là lập tức liền phân chia ra bọn họ hai người bất đồng. Quách Bình khí chất thiên lãnh, bình thường không cười thời điểm liền tự mang một loại uy nghiêm. Mà vị này tân tiểu hầu ra lại là mang theo một phần âm lãnh, cho dù là vừa mới cười thời điểm, cũng cho người ta một loại thực không thoải mái cảm giác. Một cái là lãnh uy nghiêm, một cái là lãnh không thoải mái, này đại khái chính là người bình thường cùng bóng dáng khác nhau. Như thế, tốt nhất. Quách bình thanh âm rất là bình tĩnh, ta tuy tiếp này lưỡng đạo thánh chỉ, nhưng ngươi hẳn là so với kia hoàng đế minh bạch, nếu là chọc nóng này ta, chờ đợi các ngươi sẽ là cái gì? ngươi. Tân Tiểu Hầu gia hiển nhiên thực không cao hứng Quách Bình như thế rõ ràng nguy hiếp, khá vậy chỉ là nói một cái ngươi tự, liền nháy mắt khôi phục bình thường, ta tự nhiên là minh bạch. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi bất động, Hoàng thượng cũng sẽ không động, đại gia Tường An không có việc gì, như thế tốt nhất, không phải sao. Hử! Quách Bình một tiếng hừ lạnh, lôi kéo tuyết trắng tay, bay thẳng đến ngoài cửa đi đến. Tân Tiểu Hầu gia sắc mặt mau hắt thành đáy nổi, Bất quá Quách Bình cùng Tuyết Trắng lại không thèm để ý, bọn họ đã bắt được bọn họ muốn đồ vật, hiện tại chỉ cần mang theo bọn họ này hơn một tháng tới được mùa thành quả rời đi Kinh Thành, chạy về sông Giải Trấn Liên Hảo. Rời đi Kinh Thành khi, Tuyết Trắng cùng Quách Bình đội ngũ rất là không nhỏ, già trẻ lớn bé tổng cộng có 4-5 chục hào người, nồi chén gá buồn, gia cụ cái dương lộng hơn 20 chiếc xe ngựa. Liền như vậy vô cùng náo nhiệt từ người giàu có khu trong một góc một cái không tính đại trong nhà rời đi, cực kỳ giống cả gia đình dọn ly kinh thành. Đoàn xe đình đình đi một chút, đi rồi gần hai tháng, lúc này mới tới rồi trường Hà Thôn, mà lúc này, thời tiết đã tiến vào đến mùa hè. Tuyết trắng lại lần nữa trở về đối với toàn bộ trường Hà Thôn người tới nói, đều là phi thường chấn động, mọi người đều cho rằng tuyết trắng là tìm cái có tiền tới cửa con rẻ Nào từng tưởng những người này chỉ là ở Tuyết Trắng ra sân bên ngoài cắm trại ba cái buổi tối, liền rời đi trường Hà Thôn. Cùng bọn họ cùng nhau rời đi, còn có Tuyết Trắng tỷ đệ ba người, cùng với Âu Dương gia hai vị lao nhân cùng nha hoàn. Cái kia trước sau viện trong nhà mặt, cũng chỉ dư lại một cái kêu thấm đồng nữ tử, mang theo bốn cái hài tử, lớn nhất hài tử tên là Bạch Quả, nhỏ nhất gọi là Bạch Đào Nhi. Ở Tuyết Trắng đám người rời đi sau cũng không phải không ai đi nhớ thương kia bộ tòa nhà. bất quá lại nhất nhất bị thấm đồng, thường xuyên qua lại. đại gia cũng liền đều đã biết tuyết trắng tuy rằng không ở trường hà thôn ở, nhưng nàng ở trường hà thôn tòa nhà cùng thổ địa lại là có người chăm sóc. bạch lão nhị cùng bạch lão tam cũng đi theo đi biên thành. bạch gia nhà cũ người liền tính muốn làm ở mỹ, cũng rốt cuộc vẫn là bởi vì không biết cụ thể đi nơi nào, không thể không từ bỏ tìm kiếm đến nổi Tam Hà Trấn Lưu Tiên Phường Hòa Bình ấp Phủ Lưu Tiên Đường, còn lại là đều có tân trường quầy, phân biệt tiêu quý thiết trụ cùng tư nhị hắc, nghe nói cũng là tuyết trắng lưu lại người. tuy nói này trung gian cũng có người tìm không thoải mái, nhưng bởi vì quan phủ người đều chiếu cố này hai nhà cửa hàng, thế cho nên phải là tìm phiền thoái người, ngược lại chọc một thân phiền thoái. mấy tháng sau, biên thành xa ra khách điểm, ngừng kinh doanh mấy tháng khách điểm, trong một đêm đột nhiên đều đã chợt cứng người. Bất quá khách điếm lại không đối ngoại, tuyên thành là bị một đại gia tố bao. Khách điếm, mà ở biên thành bắc ngoại ba giảm vị trí, một tòa diện tích pha đại nền bị vây lên, chỉ thấy rất nhiều rất nhiều thợ thủ công nhóm vẻ mặt không khí vui mừng dũng hướng nơi đó. Kiến trúc bản vẽ tự nhiên là tuyết trắng tự mình thiết kế ra tới, một đống không gì phá nổi lâu đài, cứ như vậy xuất hiện ở biên thành ngoại Thảo Nguyên Thượng, mà Thảo Nguyên trùng quanh tảng lớn thổ địa, cũng ở ngày hôm sau xuân về hoa nở thời điểm bị thuê mà đến thảo nguyên dân chăn nuôi sở nhận tàu khai khẩn nay một năm mùa đông lại không xuất hiện biên thành bị vây hình ảnh biên thành bá thánh cũng rốt cuộc qua một cái phi thường an ổn mùa đông ba năm sau tuyết bình bảo rốt cuộc hoàng công mà ở hoàng công lúc sau ngày thứ ba một hồi thanh thế to lớn hôn lễ cũng lại lần nữa cử hành nghe đồn ngày đó biên thành sở hữu tiểu lầu đều mang lên tiệc cơ động này ngăn chính là suốt ba ngày thời gian tân hôn đêm động phong trung Thân xuyên một thân hồng y tuyết trắng đỉnh khăn văn đỏ, chán đến chết ngồi ở mép giường chờ nàng cái kia không đàng hoàng tướng công tới sốc chính mình khăn văn đỏ. Rốt cuộc, một trận làm ầm ĩ thanh âm từ xa tới gần, đi đường lung lay Quách Bình, rốt cuộc xuất hiện ở động phòng bên trong. Nương tử một tiếng nỉ non, tuyết trắng chỉ cảm thấy cả người một trận nổi da gà. Quách Bình, ngươi lại không sốc lên này khăn văn, ta liền chính mình sốc ca. Đến lúc đó ngươi cũng đừng nói lão nương chưa cho ngươi cơ hội. Tuyết trắng một tay nhéo khăn văn một góc, rất có thật sự muốn chính mình sốc lên ý tứ. Vừa mới đi vào trong phòng khi còn có chút tán chân Quách Bình, trong mắt nháy mắt một mảnh thanh minh, hai ba bước vọt tới mép giường, một phen cầm tuyết trắng tay nhỏ, nhẹ giọng hướng nói, nương tử, là vi phu sai rồi, vi phu tự mình sốc tự mình sốc. Nói, Quách Bình cầm một bên đòn cân, rất là cẩn thận đem tuyết trắng đỉnh đầu khăn voan đỏ súc lên, lộ ra kia trường khăn voan phía dưới tinh xảo khuôn mặt nhỏ. tuy rằng này đã không phải hai người lần đầu tiên gặp mặt, cũng không phải lần đầu tiên đơn độc ở chung, nhưng giờ phút này, quách bình tim đập cùng hô hấp vẫn là trở nên mất tự nhiên lên. tức phụ nhi, ngươi thật là đẹp mắt. quách bình nói, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, người càng là hướng tới tuyết trắng nào tới. Hôn đàn, còn không có uống chén rượu giao bôi đâu. Tuyết trắng một tiếng kinh hô, người lại bị phát gục ở trên giường. Đợi chút lại uống, trước làm tướng công ăn no lại nói. Quách bình mới mặc kệ cái gì rượu giao bôi không rượu giao bôi, dù sao này tiểu nhân nhi đời này đều là chính mình, có hay không rượu đều là chính mình. Dương man hồng trướng lặng yên rơi xuống, che lại giường kia một mảnh làm người mặt đỏ hình ảnh. Xuyên qua nhiều năm, nàng tuyết trắng, hôm nay rốt cuộc gả làm vợ người. Rốt cuộc gả cho cái kia năm đó đi theo nàng ngông mặt sau, ngây ngốc muốn quả táo ăn nam nhân. Tương lai nhật tử, không hề là nàng một người đi xuống đi, có người nam nhân này làm bạn, tuyết trắng tin tưởng vững chắc, chẳng sợ không thể thành thần thành tiên, nàng nhật tử, cũng chắc chắn là mỹ mãn hạnh phúc. Tuyết nhi, cuộc đời này, vi phu có người, đủ rồi. Độ ấm không ngừng lên cao giường phía trên, một tiếng nỉ non đột nhiên vang lên. Tuyết trắng nao nao. Ngay sau đó đôi tay ôm đối phương cánh tay, đỏ mặt, nhỏ giọng nói, tướng công, cuộc đời này, tuyết nhi có ngươi đủ rồi. Vừa dứt lời, tuyết trắng đó là một tiếng kinh hô. Thân thể đau, lại làm tuyết trắng hạnh phúc rơi xuống nước mắt. Nàng biết, từ giờ phút này bắt đầu, nàng cùng người nam nhân này đời này đều sẽ không lại tách ra, cứ như vậy, bên nhau cả đời.